Chỉ là không biết Ngọc Nhi hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào. Lại lần nữa nghĩ đến Đông Phương Ngọc, Hồng Y Việt Nam tử cười khổ một tiếng, Tuấn Mỹ dung nhan thượng mang theo thương cảm. 20 năm Suốt 20 năm, không có một ngày hắn không ở tưởng niệm hắn, chính là này 20 năm qua, hắn đã tìm khắp toàn bộ đại lục, thậm chí liền vô số cấm địa đều đi vào, như cũng là không có tìm được nàng rơi xuống. Chẳng lẽ, nàng không ở trên đời này? Hồng y nam tử tâm hung hăng đau một chút, hắn vội vàng lắc lắc đầu. Không, tuyệt đối không thể. Ngọc Nhi nhất định tồn tại. Nếu hắn một ngày tìm không thấy nàng, vậy lại dùng 10 năm tới tìm kiếm. 10 năm tìm không thấy nàng, vậy tiêu phí trăm năm. Nếu là trăm năm còn tìm không đến, kia liền dùng hết đời đời kiếp kiếp, thẳng đến tìm được nàng mới thôi. Bất chi bất rất chung, Hồng y nam tử biểu tình kiên nghị lên, khi phách mặt máy bên trong là một mảnh kiên định. Bạch Thâm Dung nhan thật không đẹp, chính mình mới vừa ngăn lại huyết cuồng đem chuyện này nói cho Cố Nhược Vân, kết quả lĩnh chủ lại chính mình nói, hắn làm như vậy, rõ ràng là cố ý đánh chính mình mặt. Chính mình bồi hắn 20 năm, trả giá vô số thời gian, vì sao lại so với không thượng một cái lần đầu gặp mặt tiểu nha đầu. Nàng không cam lòng. Một ngày nào đó, nàng muốn quang minh chính đại trở thành lĩnh chủ phu nhân. Như thế cố nhược vân cái này tiểu tiện nhân sẽ không bao giờ nữa dám lại chính mình trước mặt kiêu ngạo. Còn cần hướng thân là nghĩa mẫu nàng dập đầu thỉnh an. Bạch Âm bình định rồi hạ nội tâm phẫn nộ, tiên lặng đi theo ở đội ngũ phía sau. Ha ha! Hứng thúc còn lại long cười lạnh một tiếng, trao phúng ánh mắt từ cố nhược vân trên người đảo qua mà qua, trong mắt là nồng đậm khinh thường chi sắc. Nay tiểu nha đầu trên người không có một chút linh lực dao động, hoàn toàn chính là cái phế vật. Chỉ bằng loại phế vật này cũng tưởng trợ giúp Hồng Liên báo thủ. Mà Hồng Liên, thế nhưng còn tán thành nàng lời nói. Khi nào Hồng Liên cũng trở nên như thế ngu xuẩn. Càng là thu một cái như vậy phế vật trở thành nghĩa nữ. Trên danh nghĩa là nghĩa nữ, kỳ thật ra hỏa này trong lòng về điểm này dơ bẩn tâm tư ai không biết. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng này Hồng Liên thật là như vậy si tình, cho nên mới đôi hắn kia ưu tú nữ nhi khinh thường nhìn lại, không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ tìm một cái như vậy phế vật. Tấm tắc, xem ra này Hồng Liên lĩnh chủ cũng bất quá là trông mặt mà bắt hình dòng tục nhân thôi. Nhân cha, hứng thú còn lại Long càng nghĩ càng giận, nhà mình nữ nhi có cái gì không tốt, lúc trước người này muốn ở như vậy nhiều người trước mặt nhục nhãn nàng. Cho nên, hắn thật sự không có nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi hộp ra này hai chữ. 783 chương 783 kim đế, nam. Hồng Y Nhiên Nam Tử mắt nhìn thẳng, tia cao ngạo ánh mắt giống như là không có đem hưng thú còn lại long để vào mắt, khi hưng thú còn lại long thiếu chút nữa chửi hầm lên, hung hăng sẹo đối phương liếc mắt một cái, trước mắt âm trầm, giống. Đống nhiên, một tiếng điên cuồng hét lên từ tuyết sâm trong vòng truyền đến, chấn đến mặt đất đều bắt đầu rung động lên, những cái đó nguyên bản bao trùm ở rừng rậm phía trên tuyết trắng cũng bởi vì này một đạo mãnh liệt tiếng hô là tả rơi xuống, này tiếng hô. Hẳn là xích điện thú. Lại còn có không chỉ là một con. Hồng Y Gia Nam tử đem Cố nhược vân kéo đến chính mình phía sau, nhìn không xa chỗ rừng rậm, trầm giọng nói, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Tức khắc, Hồng Liên lãnh địa tất cả mọi người lấy ra vũ khí, bình tĩnh chờ những cái đó lao nhanh mà đến linh thú. Ở những cái đó linh thú bước qua nháy mắt, cây cối toàn bộ đều bị phá hủy, ngã xuống trên mặt đất, đem toàn bộ sơn đạo đều cấp chặn. Ha hà hứng thú còn lại long lại lần nữa cười lạnh một tiếng, đầy mặt đều là chảo phúng ý cười. Hồng liên linh chủ, này đó linh thú đều là võ tôn cao cấp cấp bậc tồn tại, ngươi xác định ngươi có thể bảo hộ được bên cạnh ngươi đến tiểu nha đầu sao? Trừ phi ngươi đứng ở nàng bên người bất động, nhưng là nếu là như thế, chỉ sợ hồng liên lãnh địa những người này liền giữ không nổi. Dù sao ngươi đừng hy vọng có người sẽ giúp ngươi. Ngụ ý, nếu là hồng y nam tử phải bảo vệ cố Nhược vân. Cũng chỉ có thể vẫn luôn đứng ở nàng bên người không núp đích, chính là nếu kể từ đó, cũng chỉ có thể làm hồng liên lánh địa những người khác đi lên chiến đấu. Phải biết rằng, này đó linh thú đều là võ tôn cao cấp tồn tại, hồng liên lánh địa những người khác sao lại ứng phó. Nhưng là này trong đó mấu chốt nhất một chút, lại làm hứng thú còn lại long cấp xem nhẹ rớt. kia đó là cố nhược vân bản thân. Nghĩa phụ, ngươi không cần bảo hộ ta cố nhược vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ngươi vẫn là đi chợ giúp Hồng Liên lánh địa những người khác, ta một người không có gì trở ngại. Hồng Y lìa nam tử nhíu chặt mày, hỏi, ngươi được không? Tuy nói Cố Nhược Vân đã từng giải quyết một đầu đánh lén nàng Tuyết Linh Lang, nhưng này xích điện thú đều là võ tôn cao cấp tồn tại, lại còn có không chỉ có chỉ là một đầu. Cố Nhược Vân liền tính lại như thế nào cường hãn, cũng chỉ là ở võ tôn trung cấp thôi. Nghĩ vậy. Hồng y nam tử giơ tay đem cố nhược vân kéo vào trong lòng lực, nói, nha đầu, ngươi cùng ta cùng nhau chiến đấu, thả ngươi một người ở chỗ này ta không yên tâm, ngươi vẫn là ở ta bên người tương đối an toàn. Cảm nhận được hồng y nam tử quan ái, cố nhược vân trong lòng ấm áp, cười cười, nghĩa phụ, tin tưởng ta, ta sẽ không có việc gì. Nói xong lời này, nàng dừng một chút, mặt mày hiện lên một đạo quan mang. Linh tiêu, viêm. Các người ra tới chiến đấu. Bá. Thanh âm chưa dứt, tức khắp gian, hai thúc quang mang từ cố nhược vân ngực bắn ra tới, sau đó rơi xuống trên mặt đất, mà đương kia lưỡng đạo quang tiêu tán lúc sau, ở quang mang chung hai người mới xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Chỉ thấy trong đó một người thân xuyên áo bào trắng, tóc dài dâu bạc trắng, xa xa nhìn lại rõ ràng chính là một bộ tiểu lão đầu bộ dáng, chỉ là nếu là dùng sức xem nói. Liền có thể phát hiện ở kia dâu dài bên trong che giấu dung nhan nhưng thật ra thực tuấn mỹ, tuyết trắng lông mày hơi hơi hướng về phía trước khơi màu, rồi sau đó chuyển hướng về phía những cái đó lao nhanh mà đến linh thú đàn. Mặt khắc một người nam tử lớn lên tuyệt diễm động lòng người, đó là khuynh quốc khuynh thành đều không gì đáng trách, đặc biệt là, bọn họ chưa từng thấy quá có người đôi mắt có thể một con hồng, một con vị màu xanh biếc, quỷ dị trung lộ ra mê người hơi thở. Nhìn thấy này hai người, Hồng y đi nam tử ngẩn người, có chút không rõ nguyên do nhìn về phía cố nhược vân, nha đầu, này hai cái lả. 784 chương 784 nửa thánh cự long, một cố nhược vân không nói gì, thanh phong dưới, một thân thanh y đi hề dương, nàng ánh mắt đạm nhiên mà bình tĩnh, nhìn thẳng những cái đó chạy như bay mà đến linh thú. Linh tiêu, viêm, các ngươi cũng đã lâu không có hoạt động một chút xương ống chân, đi thôi. Bá. Trong phút chốc, hai thú hóa thành quan mang, liền hướng về những cái đó xích điện thú tập kích mà đi. Tuy nói Linh Tiêu phía trước thực lực cũng không phải bốn thú trung cường đại nhất, nhưng là kia trận pháp cũng không có đem hắn lực lượng hàng đến thực nhược rời đi trận pháp thời điểm liền đã là võ tôn trung cấp, trước đó không lâu càng là đột phá đến võ tôn cao cấp. Đến nội viêm, vậy càng không cần phải nói, hắn đã sớm tới cái này cảnh giới, hơn nữa hắn bản thân sở khống chế lực lượng. Đương nhiên không phải một đầu hai đầu xích điện thú có thể so sánh với. Hứng thú còn lại long sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nhìn đỏ mắt y yề nam tử, lạnh giọng nói, không nghĩ tới hồng liên lĩnh chủ hào phóng như vậy, hai đầu võ tôn cao cấp linh thú liền như vậy tùy tiện đưa cho không biết từ nơi nào nhặt được nữ nhi. Kia chính là hai đầu võ tôn cao cấp linh thú à, loại này linh thú tính tình vốn là cao ngạo quật cường, rất khó thuần phục. Không nghĩ tới này Hồng Liên đối chính mình nghĩa nữa nhưng thật ra cực kỳ yêu thương. Như vậy cường hãn linh thú liền đưa cho nàng coi như bùa hộ mệnh. Này hai đầu linh thú không phải ta đưa. Hồng Y Gia Nam tử nhíu như mày. Ngay cả hắn cũng bị cố nhược vân sở triển lộ ra thực lực cấp chấn kinh rồi. Khó trách nàng có như vậy đại lá gan dám xâm nhập này cánh đồng tuyết. Nguyên lai nàng chẳng những bản thân thiên phú chắc tuyệt. Trong tay còn có hai đầu võ tôn cao cấp linh thú. Ha ha. Hưng thú còn lại long cười lạnh một tiếng, bên môi gợi lên khinh thường độ cung, ta nói hồng liên linh chủ, ngươi có thể không chăng sao. Nếu này hai đầu linh thú không phải ngươi cấp, chỉ bằng này một tiểu nha đầu có thể bắt được sao. Đừng nói này tiểu nha đầu sau lưng thực lực cường, lại cường cũng sẽ không so qua ngươi, nếu không nói nảng vì sao phải nịnh bợ ngươi. Húng chi, cái gì gia tộc có thể chịu được một cái như vậy không có thiên phú không có một đinh điểm linh lực người. Trên đời này người là hiện thực, người trợ giúp nàng, còn không phải là coi trọng nàng tuổi trẻ mạo mỹ sao. Một cái phế vật, ngươi một hai phải đem nàng ngụy trang thành thiên tài, hà tất đâu. anh, một cổ lửa giận từ hồng y di nam tử trên người quần cuộn mà ra, hắn ánh mắt giống như một phen sắc bén lợi kiếm bắn thẳng đến hướng hưng thú còn lại long. Ở cảm nhận được này lăng liệt ánh mắt lúc sau, hưng thú còn lại long nhịn không được đánh cái dùng mình, lại vẫn là mạnh miệng nói. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Nữ nhi của ta có gì không tốt? Đồng dạng tuổi trẻ, chỉ là lớn lên hơi chút có chút tạm được thôi. Nếu là ngươi nguyện ý trở thành ta con rể, chúng ta hai người liên hợp tất nhiên so nữ nhân này mạnh hơn nhiều. Người nữ nhi. Hồng Y Gia Nam tử cười lạnh một tiếng. Trong lòng ta, người nữ nhi vĩnh viễn so ra kém thê tử của ta. Cho dù là một chút ít đều không kịp, Cố Nhược Vân là ta nữ nhi. Nàng linh thú cũng không phải ta sở đưa, tin hay không tùy ngươi. Hồng liên, ta nói cho ngươi, ngươi cần thiết cưới ta nữ nhi. Nếu không nói, ta chắc chắn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói thật, tuy rằng đến bây giờ hưng thú còn lại long còn hận hồng liên lĩnh chủ, chính là nếu này hồng liên lĩnh chủ có thể trở thành hắn con rể, kia hắn nhưng thật ra sẽ đem sở hữu cửu hận xóa bỏ toàn bộ. Rốt cuộc hồng liên thiên phú với mục cộng thấy, tại đây trên đại lục, Chỉ sợ có thể so sánh quá người của hắn thật sự thiếu chi lại thiếu. Ha ha ha. Hồng y di nam tử cùng tiếu ba tiếng, kia tiếng cười khí phách thẳng tới trời cao, thẳng tận trời cao. Thế bất lưỡng lập. Hảo. Hứng thú còn lại lòng, kia từ đây lúc sau, ta hồng liên lãnh địa tất cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. 785 chương 785 nửa thánh cự long nhị. Ngươi hứng thú còn lại long khí sắc mặt xanh mét. Hắn thật không rõ này hồng liên lĩnh chủ trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì hai nữ nhân liền phải cùng hắn thế bất lưỡng lở. Hắn rốt cuộc thật không biết cái gì phương pháp với hắn mà nói là có lợi nhất. Kia hai nữ nhân, một cái rơi xuống không rõ, một cái lại là cái phế vật, nhưng đăng giá. Bất quá, hiện tại thực hiển nhiên không phải khắc khẩu thời điểm, bởi vì những cái đó xích điện thú đã tới rồi bọn họ trước mặt, mặc dù có linh tiêu cùng viêm ở phía trước chống đỡ nhưng là đối phương số lượng quá nhiều, cho nên chỉ bằng bọn họ hai người còn vô pháp đem sở hữu xích điện thú cấp chặn lại xuống dưới. Hứng thú còn lại long hừ lạnh một tiếng, liền gia nhập chiến trường. Bởi vì có linh tiêu cùng viêm ở phía trước, này đây hồng y hề nam tử nhưng thật ra không có tham dự chiến đấu, mà là trước sau đứng ở cố nhược vân bên người bảo hộ an toàn của nàng. Cánh đồng tuyết chi sâm, tràn đầy khói thuốc súng, máu tươi nhiễm hồng kia một tầng tuyết trắng xóa. Trên mặt đất trồng chất vô số linh thú thi thể, nhưng mà, những cái đó linh thú hiện giờ giống nổi điên giống nhau không muốn sống đánh sâu vào, phản phất cảm thụ không đến đồng bạn tử vong sợ hãi. Không thích hợp. Hồng ý gì nam tử như mày, nhìn nơi xa mù sương không trùng, lánh khóc con ngươi nội mang theo một mạt thâm trầm, này đó xích điện thú có chút không thích hợp, thật giống như có người ở sau lưng không chế được bọn họ. Cố nhược vân giật mình, nhưng thật ra không nói thêm gì. Hơi hơi nhíu chặt mày trầm mặt xuống dưới. Giá hỏa này nói không sai. Đúng lúc này, linh hồn nội truyền đến tiểu tử tà non nốt tiếng nói, này đó xích điện thú sắc thật bị không chế, cho nên bọn họ không biết đau đớn, không có sợ hãi, hơn nữa, sẽ vinh không ngừng tức xuống tới. Các ngươi mau xem. Lại vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Chỉ thấy trong đó một người bố y thì thanh niên chỉ vào phía trước kia phiến dày đặc rừng cây bên trong, nói, nơi đó giống như có thứ gì, chẳng lẽ linh thú chứng liền ở nơi đó. Vừa nghe lời này, mọi người đều là tâm thần run lên. Nếu nhân loại muốn có được một đầu cường đại linh thú, thật là như thế nào làm? Ở trên đại lục, đánh bại một đầu linh thú rất đơn giản, muốn làm hắn thần phục, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Đã mở ra linh trí linh thú đều cực kỳ thông minh, bọn họ là thả chết cũng sẽ không khuất phục cùng nhân loại một. Cho nên, rất nhiều người liền muốn được đến một viên linh thú trứng, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, như thế mới có thể đủ làm kia đầu linh thú phục tùng mệnh lệ. Bởi vậy ở được đến này viên linh thú trứng tin tức lúc sau, vô số cường giả chen chúc tới. Hơn nữa một đầu ở cánh đồng tuyết chỗ sâu trong còn không có bị mặt khác linh thú cái cắn nuốt linh thú trứng. Cường đại chỗ có thể tưởng tượng được đến, ở vào huyết mạch tác chế, nhưng cái đó linh thú cũng không dám động kia viên linh thú chứng. Đến nỗi này đó điên cuồng công kích nhân loại linh thú đàn, phỏng trừng cũng là kia chỉ linh thú trứng ở sau lưng sở dở cho quỷ. Một cái cường đại linh thú, chẳng sợ còn không có xuất thế, liền có thể mệnh lệnh mặt khác linh thú vì hắn làm việc. Tưởng tượng đến này, mọi người liền tâm tình bành bái, vô luận như thế nào? Bọn họ đều phải được đến kia viên linh thú trứng. Không biết qua bao lâu, ở đây xích điện thú rốt cuộc chết một cái đều không còn. Tất cả mọi người thở ra một hơi, sau đó không đợi những người khác phản ứng lại đây. kia vừa rồi mở miệng kinh hô thanh niên nhanh chóng liền hướng tới dày đặc cây cối chạy vừa đi. Một bên chạy còn một bên cười to nói, ha ha, linh thú trứng là của ta, nó rốt cuộc là của ta. Giống liền ở kia thanh niên chạy tới nháy mắt. Một đạo mãnh liệt ngọn lửa từ trong rừng rầm phát đi ra ngoài, hắn liền phản ứng cơ hội đều không có liền ở kia ngọn lửa hạ biến thành cho tàn. 786 chương 786 nửa thánh cự long, tam. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vội vàng nhìn về phía thanh niên biến mất phương hướng, một cổ mồ hôi lạnh từ trên lưng sung ra, lạnh cam cam. Đừng nhìn kia thanh niên rất là tuổi trẻ, lại sớm đã qua tuổi trăm tuổi. Chỉ là không biết dùng cái gì phương pháp mới bảo trì như vậy tuổi trẻ dung mạo, hơn nữa thực lực của hắn cũng không yếu. Là một người võ đế cấp thấp nhân vật. Một hơi diệt võ đế cấp thấp. Nơi này rốt cuộc có cái dạng nào cường giả. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, dưng dầm sinh vật rốt cuộc triển lộ tài giỏi. Long, trời ạ, thế nhưng là Long. Long tộc là sinh vật liền đứng đầu tồn tại, sở hữu Long tộc vừa sinh ra thấp nhất đều là võ hoàng. Thiên phú cường hạ nấu long mới vừa phá xác tắc chính là võ tôn cảnh giới. Hơn nữa long sinh mệnh đã lâu, bởi vậy vô luận như thế nào so, chúng ta nhân loại đều so bất quá cường đại long tộc. Cố nhược vân hơi hơi nhúng mày, thiên phú mạnh nhất long tộc sau khi sinh cũng chỉ là võ tôn cảnh giới. Nhưng tử ta mới vừa phá xác đó là võ đế cường giả, như thế xem ra, tử tà so với long tộc còn muốn cao thượng mấy cái thứ bậc. Giống. Cự long hét lớn một tiếng. Hàn cái đuôi ngăn, trung quanh cây cối tất cả đều bị phá hủy tại thân hạ, cặp kia hung tàn mà sắc bén con ngươi đảo qua phía dưới đám kia nhỏ bé nhân loại, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhưng mà, ở nó này một đạo giống to dưới, mọi người đều cảm giác thân mình cứng lại, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa không nhịn xuống phun tới. Mà nếu có thể làm được loại thực lực này, chẳng lẽ này đầu long? Võ Thánh, nó nhất định tới Võ Thánh cảnh giới kia kia viên linh thú chứng rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? có thể là một đầu võ thánh cảnh giới long chờ đợi, mặc kệ như thế nào, này linh thú chứng chúng ta đều cần thiết được đến. nghe mọi người nói, hồng y lìa nam tử trầm mặc nửa ngày, thật lâu sau lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, này đầu long cũng không phải nửa thánh, hắn là xen vào võ tôn cao cấp cùng võ thánh chi gian, cũng chính là tục xưng nửa thánh. chính là, mặc dù đối phương chỉ là nửa thánh kia thực lực cũng không dùng kinh thường. Không tồi kim đế nhìn đỏ mắt y Easy Nam Tử, lại đem ánh mắt chuyển hướng cự Long, khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp con ngươi nội hiện lên một đạo trầm tư, hắn xác thật là nửa thánh cảnh giới. Nếu muốn đánh bại hắn, chúng ta hiện tại không thể khởi bên trong mâu thuẫn, chỉ có thể liên hợp lại cộng đồng công kích, đến nỗi kê tiếp linh thú chứng thuộc sở hữu, kia trước chờ chiến thắng này đầu cự Long lại nói Mọi người hai mặt nhìn nhau, phải biết rằng, Bọn họ nếu tới nơi này, kia những người này đều là địch nhân. Rốt cuộc linh thú chứng liền như vậy một cái. Nếu là liên hợp lại cộng đồng kháng đối địch nhân, vạn nhất trong đó một cái không ra lực, chỉ còn chờ mọi người sau khi bị thương đoạt linh thú chứng đâu. Kim Đế hiển nhiên nhìn ra mọi người tâm tư, lạnh leo ánh mắt nhàn nhạt từ những cái đó chần chờ không chừng người trên mặt đảo qua. Nếu không đánh bại hắn, đừng nói là được đến linh thú chứng. Ngay cả chúng ta hay không có thể tồn tại đi ra ngoài cũng không nhất định. Không sai. Nếu là cự long bất tử, bọn họ là tuyệt đối vô pháp từ nơi này đi ra ngoài. Nghĩ vậy, mọi người tâm một chút kiên định lên. Linh Thu chứng thuộc sở hữu, chờ về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất đó là đánh bại cự long. Hảo. Hứng Thu còn lại long hung hăng cắn răng một cái, nói, một khi đã như vậy, chúng ta trước chiến bại cự long các ngươi thấy thế nào? tất cả mọi người gật gật đầu. nếu là bất chiến bại cự long, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội được đến hắn sau lưng linh thú chứng. giống. đúng lúc này, cự long lại lần nữa phát ra một tiếng giống to. nó gầm rú hình thành từng vòng ánh sáng hướng tới mọi người tập kích mà đến. kia một khắc, thổ địa đều bị nó kia nói tiếng hô sở phá hủy. phảng phất có đủ rồi phá hủy hết thể lực lượng. 787 chương 787 nửa thánh cự long 4. tức khắc gian. Mấy cái giỏi về phòng thủ võ đế cường giả liên thủ thi triển phòng ngự trận, đem kia nói ánh sáng cấp ngăn cản bên ngoài, thương thú còn lại long vội vàng quay đầu lại, hướng tới hồng y di Hải nam tử nói, nơi này ngươi thực lực cường đại nhất, cho nên chủ công liền giao cho ngươi. Hồng y di Hải nam tử cười cười, rũ mắt nhìn phía bên người cố nhược vân, này viên linh thú chứng ngươi có nghi muốn. Cố nhược vân chớp hạ đôi mắt, hỏi, có ý tứ gì? Nếu ngươi muốn nói kia nghĩa phụ liền đi vì ngươi đoạt tới, nếu ngươi không nghĩ muốn, chúng ta hiện tại liền đi. Hồng Liên, hứng thúc còn lại long khí thiếu chút nữa hụt máu, hắn không nghĩ tới gia hỏa này, sủng nữ nhân này, sủng tới rồi loại trình độ này. Nàng nếu muốn, hắn liền đi vì nàng đoạt tới. Nếu nàng không nghĩ muốn, kia hắn liền phải ném xuống bọn họ rời đi. Ở chỗ này, thực lực cường đại nhất đó là Hồng Liên linh chủ, hắn vừa đi, chẳng sợ bọn họ toàn bộ người lên sân khấu cũng chưa chắc có thể ngăn cản trụ này đầu cự long. Bạch Âm sắc mặt thập phần khó coi, không nhịn xuống nói một câu, Linh chủ, nếu là ngươi có thể bắt được nảy viên linh thú chứng nói, chúng ta về sau báo thù cơ hội liền nhiều một ít. Bá. Một đạo sắc bén ánh mắt quét về phía Bạch Âm, ánh mắt kia trung tràn đầy lạnh nhạt, làm Bạch Âm thân mình đột nhiên run lên, gắt gao cắn môi dưới. Bất quá lúc này đây, hồng y đi nam tử cũng không có nói thêm cái gì. Lại nhìn phía cố nhược vân nháy mắt, tuấn mỹ rung nhan phía trên lại lần nữa dơ lên kia mặt làm người tim đập nhanh tươi cười. Hồng liên lãnh địa mặt khác đệ tử cũng không biết bạch tâm hai ngày này rốt cuộc làm sao vậy, phải biết rằng đã từng nàng trước nay đều không có như vậy du nước qua, chính là từ cố nhược vân xuất hiện lúc sau, nàng đã phạm vào rất nhiều lần rõ ràng sai lầm, mà hiển nhiên, linh chủ đối nàng cũng càng ngày càng không hài lòng, có lẽ từ đây lúc sau. Nàng không bao giờ sẽ có cơ hội đi theo lĩnh chủ bên người Hồng Liên Ngươi mau tới giúp chúng ta một chút Ở cự Long phát triển khởi lần thứ hai công kích lúc sau Hứng thú còn lại Long thiếu chút nữa liền chặn Mặt ra càng thêm xuất ruột Lại lần nữa hướng về phía sau thở ơ Hồng Y Ghi Hải Nam Tử hét lớn một tiếng Hồng Y Ghi Hải Nam Tử cũng không nhìn hắn cái nào Giống như là không có nghe được hắn nói giống nhau Nghĩa phụ Nếu ngươi muốn đi tìm huyền vấn quả hẳn là cũng muốn từ nơi này thông qua đi. cố nhược vân nhún vai, bất đắc dĩ nói. nghe vậy, hồng y hề nam tử trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, cũng là, nếu như vậy, này chỉ linh thú chứng coi như là mang thêm chiến lợi phẩm tặng cho ngươi hảo. nếu ngươi không thích, vậy cho ngươi bổ bổ thân mình. dùng một con có thể sử dụng nửa thánh cự long linh thú chứng bổ thân mình. những lời này phỏng chừng cũng cũng chỉ có cái này kẻ điên mới có thể nói ra. hơn nữa. Ở hắn trong mắt, giống như một viên như thế cường đại linh thú chứng đều không có huyền vân quả quan trọng, gia hỏa này là đầu góc có vấn đề sao. Bất quá cũng may Hồng Y Ghi Hải Nam tử rốt cuộc nguyện ý động thủ, cho nên, hướng thú còn lại lòng cũng không hề nói thêm cái gì, chuyên tâm ứng đối cự lòng kia từng đạo công kích. Hồng Y Ghi Hải Nam tử bay lên trời, một phen Hồng Liên Thương chống rông xuất hiện ở hắn trong tay, giờ này khắc ngày hắn, Hồng Y Ghi Hải cùng Dương, ở kia trong hư không liền giống như một đóa hồng liên, cao ngạo mà khí phách, toàn thân lộ ra như kiếm giống nhau lăng liệt hơi thở. Này nam nhân, sắc thật rất mạnh. Ở hồng y liền Nam tử ra tay khoảnh khắc, cố nhược vân liền cảm nhận được trên người hắn ngập trời khí thế, hơi hơi trầm mặc xuống dưới, tuy nói hắn hiện tại còn chỉ là võ đế cao cấp, nhưng khoảng cách võ thánh cũng đã không xa. Ta nhưng thật ra thực chờ mong hắn có thể đột phá đến võ thánh một ngày. Kiếp trước kiếp này, Cố Nhược Vân sở sùng bái nhân vật cũng không nhiều, này Hồng Liên lĩnh chủ chính là một trong số đó. Nhưng mà, nàng như thế sùng bái hắn, đảo không phải bởi vì Hồng Liên Thiên Phú cùng thực lực, mà là hắn hành vi. 788 chương 788 nửa thánh cự long, Nam. Kẻ điên. Gia hỏa này xác thật như ngoại giới theo như lời giống nhau, xác thật là người điên. Cho dù là chết, cũng muốn chặt đứt cường đại địch nhân một cái cánh tay. Nguyên nhân chính là vì hắn loại này không muốn sống chiến pháp, mới có thể làm người nổi tiếng biến sắc. Có thể nói, Hồng Liên Linh chủ thật sự chính là một bước một cái vết máu sở đi ra. Trong hư không chiến đấu càng thêm kịch liệt, Cố Nhược Vân hơi hơi ngẩng đầu, thanh lãnh con ngươi nội ảnh ngược nam nhân cùng cự long chiến đấu thân ảnh. Những người khác đều có chút có vẻ trật vật bất ham, duy độc kia một mặt Hồng Y vẫn như cũ phong thái như cũ, cầm trong tay hồng liên hương, mặt mày trương dương vô cùng. Đối mặt như thế thật lớn một con rồng, hắn lại không chút nào yếu thế, Tuấn Mỹ dung nhan phía trên là một mảnh đạm bạc cùng bình tĩnh. Liên ở hai bên giao chiến gian, chung quanh những cái đó rốt cuộc cây cối cũng biến thành khói thuốc súng, thường hực ngọn lửa ở rừng rậm bên trong tiêu đốt. Vì thế, cự long sau lưng kia thần đài phía trên, một viên linh thú chứng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Bởi vì khoảng cách quá xa này đây cố nhược vân cũng không rõ ràng kia linh thú chứng thượng sở vẽ màu tím đồ văn là cái gì nhưng thông qua kia hoa văn nàng tổng cảm thấy đó chính là một viên vượng hoàng chẳng lẽ đây cũng là chứng vượng hoàng Đồng nhiên linh thú chứng thượng toát ra một đạo quan mang vào lúc này thượng cổ thần tháp nội tiểu tử ta kiềm chế không được hưu một tiếng liền vọt ra thừa dịp mọi người cùng cự long giao chiến nhanh chóng nhằm phía linh thú chứng cự long giận tím mặt Cũng dám có người làm cho chính mình mặt đều dám đi trộm trứng, quả thực là tội không thể tha. Chính là, đương nó phẫn nộ quay đầu nhìn phía chạy hướng Linh Thu Trứng tử tà tiểu thân ảnh lúc sau, bất giác ngây ngẩn cả người, trong mắt xuất hiện một mặt kinh ngạc, nguyên bản hung tàn cũng vào giờ phút này biến mất, thay thế chính là kia mặt công kích. Cố nhược vân muốn dĩ cho rằng tiểu tử tà là coi trọng này viên Linh Thu Trứng, muốn thế nàng nhận lấy, không nghĩ tới đương hắn chạy đến Linh Thu Trứng trước trực tiếp mở miệng liền một ngụm nuốt mất. Không sai. xác thật là bị tiểu tử ta nuốt mất, thậm chí liền mọi người đều còn không có phản ứng lại đây. Hắn này hành vi, hoàn toàn thọc tổ ông vỏ vẽ, những cái đó vốn đang cùng cự long giao chiến cường giả đầy mặt phẫn nộ, từng đôi tràn ngập sát khí con ngươi nhìn tử tà. Bọn họ ở chỗ này liều mạng chiến đấu, cuối cùng lại bị tiểu tử này cấp sấn loạn đoạt đi rồi linh thú chứng. Hồng Y Gia Nam tử nhìn mắt tiểu tử tà. Thân mình chợt lóe liền về tới Cố Nhược Vân trước mặt, có chút đáng tiếc nói, vốn dĩ ta còn muốn cho kia viên linh thú trứng cho ngươi bổ bổ thân mình, lại bị tiểu tử này nhanh chân đến trước. Cố Nhược Vân khỏe miệng run rẩy một chút, nàng như thế nào biết tiểu tử ta gia hỏa này biến thành đồ tham ăn. Liên linh thú trứng cũng cấp ăn. Thấy một màn này, Kim Đế nhưng thật ra không nói thêm gì, hắn nhíu nhíu mày, thực mau lại lỏng rồi rời ra. Rốt cuộc linh thú chứng đều không phải là là hắn tới nơi này chân chính mục đích, liền tính rơi xuống những người khác trong tay cũng không cái gọi là. Nghĩ đến đây, hắn không có nói thêm nữa một câu, lắc lắc ống tay háo liền xoay người rời đi. Đương nhiên, rời đi trước, tựa hồ là theo bản năng, hắn lại lần nữa nhìn mắt đứng ở hồng y y Hải nam tử bên người cố nhược vận, sau đó mới vừa rồi cũng không quay đầu lại biến mất tại đây phiến không trung dưới. Tiểu tử ta xoa xoa miệng đi tới Cố Nhược Vân bên người, chật liền hư không tiêu thất, thậm chí những cái đó cường giả đều không có phản ứng lại đây. hắn lại ăn xong lau khô miệng liền rời đi, liền một chút thời gian đều không cho những người khác lưu lại. Nha đầu túi, nói, kia tiểu tử có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Thấy Cự Long không có ở công kích nhân loại, hướng thú còn lại Long cũng lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, chợt phẫn nộ nhìn phía Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cố Nhược Vân nhún vai đầy mặt vô tội, ta không quen biết hắn. 789 chương 789 cho ta một công đạo, một không quen biết hắn, không quen biết hắn như thế nào sẽ đi đến bên cạnh ngươi liền biến mất. Ta khuyên ngươi đem cái kia tiểu tử thúi giao ra đây, nếu không, chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Hứng thú còn lại Long Hung tận nói, hông y gì nam tử nhiễu như mày, lát mình che ở cố nhược vân trước người, cũng đem hứng thú còn lại Long kia ngoan độc ánh mắt cấp chặn. Con mắt nào của ngươi nhìn đến kia tiểu tử cùng nữ nhi của ta nhận thức. Hồng Y Gì Nam tử cười lạnh một tiếng, liền bởi vì hắn đi đến nữ nhi của ta trước mặt liền biến mất. Bởi vậy ngươi liền kết luận hắn cùng ta nữ nhi là quen biết. Ngươi từ đầu tới đôi nhưng có gặp qua bọn họ nói qua một câu. Hứng thú còn lại long lúc ấy đã bị hỏi không ra tiếng, một khuôn mặt sắc thập phần khó coi, giống như là nuốt đại tiện giống nhau đầy mặt xanh mét. Nhưng giá hỏa này nói cũng là sự thật. Hắn chỉ biết kia tiểu hài tử hư không tiêu thất, nhưng là từ đầu tới đuôi đứa bé kia đều không có biểu hiện ra cùng cố nhược vân quen biết, bằng này căn bản là không thể kết luận hai người chính là người quen. Hứng thú còn lại lòng, ta biết ngươi đối ta nữ nhi có ý kiến, lại cũng không thể như thế ngậm máu phun người, vọng tưởng vu hoan giá họa Cho nên hôm nay việc, ta Hồng Liên nhất định phải vì ta này vô tội nữ nhi đòi lại một cái công đạo, nếu là ngươi không cho ta một cái cách nói. Bản lĩnh chủ tuyệt không thiện bãi cam hưu. Nay tuyệt không thiện bãi cam hưu mấy chứa rừng ở rừng rậm bên trong, hồi âm từng trận, cũng lệnh hứng thú còn lại long khuôn mặt càng thêm nàng kham. Vừa rồi ở trước mắt bao người, nữ nhân này triệu hồi ra hai đầu linh thú, nói vậy nàng có chứa đựng linh thú không gian pháp bảo, mà vừa rồi đứa bé kia hư không tiêu thất, trừ bỏ cùng nàng có quan hệ, còn sẽ cùng ai có quan hệ. Không gian pháp bảo nhân loại là không thể ở bên trong sinh tồn. Chính là linh thú lại có thể, đương nhiên, nếu có giống tiểu hắc tồn thế giới vô biên thần khí, vô luận nhân loại cùng linh thú đều là có thể cư trú. Bất quá, loại này thần khí, ở toàn bộ trên đại lục cũng cận tồn ở chỗ truyền thuyết bên trong, căn bản không có người gặp qua. Hồng Ý Ghi Nam tử nở nụ cười. Nay cười gian, phong hoa muôn vàn, khí phách thẳng tới trời cao. Hứng thú còn lại lòng, mọi người đều biết. Một ít thiên phú so cường linh thú ở tới rồi nhất định cấp bậc đều là có thể biến ảo làm người. Chính là, lại trước nay không có một cái linh thú có thể ở ấu niên kỳ liền có thể lấy hình người hiện thân, mặc dù là cường hãn long tộc đều không có năng lực này. Không đến thành niên, vô pháp biến ảo, nếu trên đời thực sự có như vậy linh thú, kia cũng là ở đại lục đứng đầu tồn tại. Cho nên, ngươi thật sự sẽ cho rằng đứa bé kia là linh thú. Hứng thú còn lại long xấu hổ hận không thể tìm một chỗ chui vào đi Kỳ thật tại đây nói cho hết lời lúc sau hắn liền cảm thấy không có khả năng Một cái không có thành niên liền có thể biến ảo làm người linh thú Cũng chỉ có những cái đó thượng cổ thần thú mới có thực lực Chỉ là thượng cổ thần thú càng là trong truyền thuyết truyền thuyết Một cái phế vật có thể nào hàng phục như vậy cường đại tồn tại Này nghĩ vậy, hứng thú còn lại long hít sâu một hơi Cực kỳ không cam lòng nói Này có lẽ là ta tưởng sai rồi. Sai rồi. Hồng Y Giề Nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi vu hoan giá họa cùng ta nữ nhi, một câu sai rồi là có thể đủ bãi bình. Hôm nay nếu không cho ta một công đạo, bản linh chủ là tuyệt không sẽ dễ dàng bỏ qua. Hứng thú còn lại long hung hăng cắn răng, Hồng Liên Linh chủ, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, vậy ngươi nói ngươi hiện tại muốn thế nào? Quy xuống, giao cho nữ nhi của ta xin lỗi. Nam nhân đôi tay phủ bối, hồng y y hề thiền dương, hắn kia sắc bén con ngươi như lợi kiếm giống nhau bắn về phía hưng thú còn lại long, ngựa khí không dùng thương lượng. Ngươi hưng thú còn lại long khí cả người run rẩy, sĩ khả sắt bất khả nhục, hồng liên linh chủ, ngươi không cần làm quá phận. 790 chương 790 cho ta một công đạo, nhị. Và anh. Nam tử vây vây ống tay háo, một đạo hồng quang lấy thế như trẻ che khí thê ẩm ẩm tới. Hứng thú còn lại long sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng huy tay háo ngăn cản, ngay cả như vậy, còn có một tia lực lượng xuyên phá hắn phòng ngự, đập ở hắn ngực phía trên. Một tia máu tươi từ khỏe miệng lan tràn mà ra, hứng thú còn lại long hai mắt ngon độc, gắt gao nhìn chầm chầm hồng liên lĩnh chủ. Ngươi thật sự phải vì một nữ nhân cùng ta là địch. Hứng thú còn lại long, ngươi quá đem chính mình đương hồi sự hồng y đi nam tử lạnh lùng nói. Ta đã sớm không quen nhìn ngươi cái này huấn cầu, nếu không phải ngại với nào đó sự tình, ngươi cho rằng bằng vào ngươi phía trước đối ta sợ làm những cái đó sự tình, ta sẽ lưu ngươi đến bây giờ. Vân Nhi là bản lĩnh chủ nữ nhi, kia bản lĩnh chủ tất nhiên sẽ hộ nàng nhất sinh nhất thế, ai nếu khi dễ nàng, cũng đừng quái bản lĩnh chủ vô lễ, hiện tại ta cho ngươi một cái lựa chọn, là xin lỗi, vẫn là khai chiến. Hứng thú còn lại long cắn chặt hàm răng. Hư lệnh một tiếng liền chuyển qua địa vị, xem đều không xem một cái cố nhược vân. Liên tại đây một khắc, một cổ lực lượng dừng ở hắn lui về phía sau đầu gối phía trên, tức khắc hắn cảm giác trên đùi một trận co rút đau đớn, thình thịch một tiếng liền quỳ gối cố nhược vân trước mặt. Nay không thẳng một chút, làm hương thú còn lại long khí sắc mặt đỏ bừng, trong mắt mạo phẫn nộ ngọn lửa. Phải biết rằng, hiện tại ở chỗ này đều là đại lục đức cao vọng trọng cao thủ, hiện giờ. Chính mình lại tại như vậy nhiều người trước mặt, bị Hồng Liên tên hôn đả này cấp mạnh mẽ hơn ở trên mặt đất, đặc biệt là, còn làm hắn đối một cái phế vật nữ nhân quỳ xuống. Này quả thực chính là đối hắn lớn nhất vũ nhục Hồng Liên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Hồng Y lìa Nam tử cười to hai tiếng, bên môi câu lấy chảo phúng y cười, sẽ không bỏ qua ta. Kia thực hảo, ta liền chờ ngươi không bông tha ta. Hứng thú còn lại lòng. Ở chỗ này ta sẽ không giết ngươi, hiện tại ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Lúc đó, ta hồng liên lãnh địa quân đội, thế tất muốn đem địa bản của ngươi săn bằng. Hướng thú còn lại long lảo đảo bò lên, hung tợn trừng mắt nhìn đỏ mắt y hề Nam tử, đang nhìn hướng cố nhược vân khi, kia trong mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc. Sau đó hắn tại như vậy nhiều người ánh mắt dưới, chật vật hướng về tuyết sâm ở ngoài bước nhanh chạy tới. Nghĩa phụ cố nhược vân nhíu chặt giữa mày nhìn phía hứng thú còn lại long rời đi phương hướng, hỏi, ngươi làm như vậy, thật sự hảo sao. Rốt cuộc phía trước huyết cuồng cùng nàng nói qua, nghĩa phụ sở dĩ không có đối hứng thú còn lại long động thủ, là lo lắng ở sau lưng như hổ rình mồi cái kia thế lực, hiện giờ vì nàng lại hoàn toàn sẽ rách mặt, cứ như vậy, hai bên thế tất thế như nước với lửa. Yên tâm đi hồng y gì nam tử dương môi cười, dơ tay vô vô cô nhược vân bả vai, tuy rằng sự tình có điểm phiên thoái, lại cũng không phải hoàn toàn vô pháp làm được, nghĩa phụ làm việc, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, mà nếu ta liền chính mình nữ nhi đều hộ không được, ta đây cái này đường tra lại có ích lợi gì. Nói đến này, Hồng Y liền Nam tử ánh mắt giảm đạm rồi một chút, khẽ thở dài một tiếng. Năm đó, hắn không có thể hộ được thê tử, thậm chí liền ở một khắc phiến đại lục một đôi nhi nữ đều không thể bảo hộ, cho nên hiện giờ, hắn sẽ không ở làm bên người người khác đã chịu bất luận cái gì khi dễ. Vì thế, đó là huyết nhiễm xa trường, cũng không sợ sợ hãi. Cố nhược vân trong lòng lấm áp, cười cười, nói, Nghĩa Phụ, nếu ngươi tin được ta, chờ ta lần sau đi Hồng Liên lãnh địa tìm ngươi, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau đối phó cái kia thế lực. Ha ha Hồng Y Ghi Nam tử cười to hai tiếng, khi phách con ngươi trong vòng tụ tập tràn đầy sủng địch chi sắc, vân nhi, chuyện này Nghĩa Phụ có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng, Nghĩa Phụ còn không có tìm được ngươi Nghĩa Mẫu. Sẽ không lấy chính mình tánh mạng đi đánh cái này đánh cuộc. 791 chương 791 cho ta một công đạo, tam. Cố nhược vân không có đang nói chuyện, nàng nhẹ vô về cằm, hơi hơi trầm mặt xuống dưới. Xem ra, nàng yêu cầu lại mau chút tăng lên thực lực. Ban đầu này thực lực ở Tây Linh Đại Lục đã coi như trí cường, nhưng nơi này dù sao cũng là đông nhạc Đại Lục, không chỉ có có cái kia tự xưng vì bổn thánh nam tử ở như hổ rình ngồi còn có nghĩa phụ cường đại địch nhân. Cho nên, nàng lực lượng vẫn là không đủ. Là đêm, ánh trăng liêu tĩnh. Bởi vì linh thú chứng đã bị người cấp đi, này đây, những cái đó thế lực đều sôi nổi rời đi, toàn bộ tuyết sâm trong vòng, chỉ có hồng liên lánh địa đoàn người. Lúc này, lều trại trong vòng, Cố Nhược Vân nhìn đứng ở trước mặt tử ta, cười như không cười hỏi, ta như thế nào không biết người chừng nào thì trở nên như vậy tham ăn Tiểu tử ta trận trắng mắt, Này viên linh thú chứng bốn dĩ chính là ta đồ vật. Ngươi đồ vật. Cố nhược vân có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cùng mẫu phượng hoàng sở sinh tiểu phương hoàng. Vậy ngươi như thế nào đem chính mình hậu đại cấp ăn? Vừa nghe lời này, tiểu tử tà khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở phi phi nói, đó là ta ở nhận thức ngươi phía trước đặt ở nơi đó đồ vật, bên trong chứa đựng chính là lực lượng của ta, cũng không phải cái gì linh thú chứng, ta chỉ là đem lực lượng của ta cầm trở về. Ta mới không có cùng mẫu phượng hoàng sinh bảo bảo, bất quá, nếu là ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể xin cái. Cố nhược vân sắc mặt tức khắc che kín hắc tuyến, ta đối linh thu không có hứng thú, bất quá ngươi nói nơi này ẩn chứa chính là lực lượng của ngươi, lại là vì cái gì duyên cớ. Cái này tiểu tử ta con ngươi chuyển động vài cái, ta ta nở nụ cười, cái này ngươi liền không cần phải xem vào, dù sao ta hiện tại đã đem thuộc về lực lượng của ta cầm đã trở lại. Nhưng yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian đem nó hoàn toàn tiêu hóa rớt, trước đó, ngươi còn cần giúp ta một cái bội. Cái gì? Chu tước chi vũ. Ngươi đem chu tước tìm được, lấy một cọng lông vũ cho ta, nó lông chim có thể trợ giúp ta đem lực lượng dung hợp, đến lúc đó, thực lực của ta liền có thể tăng lên. Ít nhất sẽ không so ngươi kia tiện nghi trà kém. Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, nếu như vậy, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Ngươi bất hòa ngươi kia tiện nghi trà cùng nhau sao? Không cần, ta lưu một phần tin cho hắn, sau đó chúng ta liền xuất phát đi tìm Chu tước, hơn nữa ta cũng là thời điểm tìm hạ ra báo thủ. Chờ chuyện này hoàn thành lúc sau, ta ở đi hồng liên lãnh địa thấy nghĩa phụ. Cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn tiểu tử ta, nói. Tiểu tử ta gật gật đầu, hảo, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi, chờ ta đem này lực lượng dung hợp sau, tuy rằng còn không thể tới thành niên kỳ. Ít nhất cũng có thể đủ trợ giúp người kia tiện nghi tra báo thủ Hai người thương lượng hào sau, Cố nhược vân trực tiếp tìm ra một chi bút cùng một chương giấy Để lại tờ giấy sau liền thừa dịp bóng đêm xuất phát Chờ ngày hôm sau Hồng Liên lãnh địa người tới kêu Cố nhược vân sau Lại phát hiện nàng lều trại nội không có một bóng người Chỉ có một chương giấy an an tĩnh tĩnh bị cục đá đẻ ở trên mặt đất Người nọ lập tức không chần chờ Liền đem tờ giấy bắt được Hồng Y Y Nam tử trước mặt Hồng Y Giê Nam tử trầm mặc nửa ngày, thở dài, nói, nàng đã có chuyện khác muốn đi làm, như vậy tùy nàng đi, chúng ta trước tìm được huyền Vân quả, đến lúc đó lại phái người đi tìm nàng rơi xuống. Nói lời này khi, hắn mặt mày gian ẩn ẩn có sầu lo, nhưng tưởng tượng đến cố nhược vân sở biểu hiện ra thực lực, tâm lại bất giác hạ xuống. Nha đầu này thiên phú như thế cường hãn, át chủ bài đông đảo, nói vậy tại đây đại lục tất nhiên hốn như cá gặp nước. Nói không chừng sau đó không lâu tương lai, hắn mặc dù là ở Hồng Liên lánh Địa nội, đều có thể nghe được nàng những cái đó sự tích Phòng trưng Hồng Y Ghi Nam Tử cũng không biết chính mình thế nhưng một ngữ thành sấm, mà kia một ngày, cũng là tới nhanh như vậy. 792 chương 792 cho ta một công đạo, 4. Tần lĩnh Nếu là muốn tiến vào lưu phong quốc, này vạn dặm chạy dài tần lĩnh là cần thiết thông qua. Tuy nói này tần lĩnh nội linh thú rất là hung hãn, không đến võ tôn cảnh giới vô pháp thông qua, nhưng là tại đây tần lĩnh bên trong dược liệu cũng là nhiều đếm không xuể, cho nên một đường đi tới, Cố Nhược Vân ở trên đường cướp đoạt không ít chân quý dược vật. Lúc này, phía trước một gốc cây màu đỏ tiểu hoa rơi vào nàng trong mắt, Cố Nhược Vân đôi mắt tức khắc sáng ngời, đó là Hỏa Vũ Thảo. Nay Hỏa Vũ Thảo giá trị cực kỳ sang quý, có lẽ ngày sau luyện chế đan dược yêu cầu dùng. Nghĩ đến đây, cố nhược vân liền chậm rãi đi ra phía trước, nhưng mà, tay nàng chỉ vừa mới chạm vào hỏa vũ thảo, còn không có tới kịp đem nó nhổ tận gốc, phía trước một đạo khí lang thổi quét mà đến, ầm ầm một tiếng đem trước mặt hắn hỏa vũ thảo liền căn phá hủy. Cố nhược vân sắc mặt đen xuống dưới, dương đầu hướng về phía trước nhìn lại, trong phút chốc một đạo hình bóng quen thuộc rơi vào nàng con ngươi trong vòng, làm nàng biểu tình tức khắc ngẩn ra một chút, một mặt kinh ngạc từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Tề Hạo Nhiên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiếu nữ sắc mặt phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở nàng trước người nam tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Kia bị xưng là Tề Hạo Nhiên cầm ý liề nam tử cười khẽ một tiếng, khinh thường ánh mắt nhìn đứng ở hắn trước người thiếu nữ, bên môi khơi mào một nụ cười, "Tiểu công chúa, cùng ta trở về." "Nếu là ta không đâu." Thiếu nữ gắt gao cắn răng, "Tề Hạo Nhiên, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta, ta là tuyệt không sẽ nghe theo các ngươi mệnh lệnh." Ta cũng sẽ không gả cho ngươi loại nhân cha này. Ha ha tề hạo nhiên lạnh lùng cười, dây đặc ánh mắt liếc mắt kia trước sau nắm chặt thiếu nữ tay nhỏ thanh niên, một cái tiện dân thôi, cũng tưởng cùng ta tề hạo nhiên đoạt nữ nhân, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là trở về giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh, tiểu công chúa thân phận há là ngươi có thể xứng đôi. Mặt khác, ta ra ra là lưu phong quốc thủ tịch ngựa y y Ở đại lục nội ta chỉ thừa nhận một cái ý thánh so với ta ra ra cường. Ta đã làm ông nội của ta tử dùng đi ngự thì chi trước cưỡng bức bệ hạ đem tiểu công chúa gả cho ta. ngươi ngấm lại xem, bệ hạ sẽ vì thành toàn các ngươi này một đôi, mà muốn mất đi ông nội của ta sao? Nói tới đây, hắn dừng một chút, cười lạnh nói, Húng chi, hiện tại thái tử thân thể ngày càng lụ bại, bệ hạ càng là vô pháp khuyết thiếu ông nội của ta, cho nên... Tiểu công chúa chú định chỉ có thể trở thành ta tề hạo nhiên nữ nhân. Thanh niên sắc mặt phát lệnh, gắt gao nắm chặt thiếu nữ tay không nói gì, kêu con ngươi cuật cường vạn phần, không chút nào sợ hãi nhìn thẳng tề hạo nhiên. Mặc đại ca, ngươi lập tức đi trước thiếu nữ cắn chặt răng, nói, ngươi đi hạ ra tìm người tới cứu ta, hiện tại chỉ có hạ ra người có thể trợ giúp chúng ta, hạ ra ở thế nào, cũng là nếu vân tỷ tỷ gia tộc, bọn họ sẽ xem ở nếu vân tỷ tỷ phân thượng giúp ta, Hơn nữa ta cùng tuyết đầu mùa tỷ tỷ quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Hạ ra. Tế hạo nhiên cười nhạo một tiếng, chính là kia dựa vào hạ nhược vân mới có thể đủ lên hạ ra sao. Hiện giờ hạ ra còn không phải là ỷ vào có kim đế ở sau lưng chống lưng mới có thể đủ tác vai tắc phúc. Nếu là đã không có kim đế, hạ ra lại tính thứ gì? Mặc thượng phi, ngươi hẳn là hận cố nhược vân, nếu không phải nàng treo chọc một cái vô pháp treo trọc cứng giả cũng sẽ không dẫn tới các ngươi Mạc Gia bị diệt môn, liền để lại ngươi một cái tàn đảng. Ha ha ha! Mạc Thượng Phi sắc mặt lạnh lùng, lại trước sau không có mở miệng nói chuyện. Năm đó, Mạc Gia bị diệt môn thời điểm, hắn cũng không ở Mạc Gia trong vòng, chờ hắn về tới Mạc Gia lúc sau tất cả mọi người đã chết, chỉ có hắn một cái ở chỗ này tham sống sợ chết. Thậm chí liền hạ Nhược Vân cùng hạ Lâm Ngọc Tỷ Đệ hai cái đều mất tích không thấy, nếu không phải hạ Gia nâng đỡ. Hơn nữa tiểu công chúa vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn hắn, hắn cũng căng không được này 6 năm. 793 chương 793 cho ta một công đạo. Nam. Hận. Mạc Thượng Phi lắc lắc đầu, hắn cũng không hận Cố Nhược Vân, vô luận như thế nào, Hạ Nhược Vân đều là hắn biểu tỷ, đã từng cũng đối hắn thực hảo, tuy nói ngoại giới đều nói là nàng duyên cớ dẫn tới Mạc gia bị diệt môn, nhưng những năm gần đây, hắn trước sau muốn theo đuổi một cái chân tướng. Hai nghe vì hư. Mắt thấy vì thật, không có tận mắt nhìn thấy đến đồ vật, hắn sẽ không tin tưởng. Mạc thượng phi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước mạc ra dòng chính con cháu. Tế hạo nhiên thấy mạc thượng phi không nói gì, lại lần nữa cười lạnh một tiếng, mạc ra đã không có, dù cho hạ ra hảo tâm thu lưu ngươi, nhưng là ngươi hiện giờ cũng chỉ tính thượng hạ sơ tuyết hộ vệ, ngươi một cái nho nhỏ hộ vệ, cũng dám đoạt ta công chúa, quả thực chính là ăn gan hùn mật gấu. Năm đó hạ nhược vân mẹ con còn ở nói, ngươi còn xem như hạ gia thân thuộc, hiện tại ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng hạ gia đáp thượng cái gì quan hệ. Mạc thượng phi gắt gao nằm nắm tay, năm đó sự tình, là hắn trong lòng vĩnh viên đau. Hắn không biết là ai diệt mạc gia, nếu là biết, đó là đua kính hết thảy, cũng muốn vì người nhà báo thủ. Tề hạo nhiên, tiểu công chúa phẫn nộ rồi, hung hăng trừng mắt tề hạo nhiên, ta cảnh cáo ngươi, không được thương tổn mạc ca ca. Nếu nếu vân tỷ tỷ còn ở nói, bằng nàng thiên phú, hiện tại hẳn là càng cường, ngươi còn dám như vậy đối đái mạc ra người sao? Đáng tiếc, cái kia hai họa đã chết tề hạo nhiên cười lạnh một tiếng, liền tính bất tử, nàng làm hại mạc ra bị diệt môn, còn hại chết chính mình mẫu thân, cũng sẽ bị thế nhân nước miếng sở chết đuối ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại ngoại giới đối nàng đồn đái đều là cái gì? Một cái lòng lang dạ sói đồ vật, một cái bạch nhãn lang. Mạc ra năm đó như thế yêu thương nàng, chính là nàng đâu. Bởi vì sợ hãi diệt Mạc ra cương giả, thà rằng đương rùa đen rút đầu, thậm chí liền Mạc ra lão ra tử lễ tăng cũng chưa lá gan thăm ra, nói tới đây ta liền tương đối bội phục Hạ Minh cùng Hạ Sơ Tuyết cha con. 6 năm trước, Hạ Minh vì Mạc lao ra tử túc trực bên linh cứu trăm ngày, Hạ Sơ Tuyết cũng ở lễ tăng khi thương tâm khóc ngất xỉu đi, thân là Mạc lao ra tử thân ngoại tôn nữ nàng lại đang làm gì. Như thế nhát gan sợ phiền phức, không phải bạch nhãn lang là cái gì. Tề hạo nhiên, ngươi cho ta im miệng. Tiểu công chúa cả người run rẩy không thôi, con mắt sáng phun ra ra phẫn nộ ngọn lửa. Nếu vân tỷ tỷ không phải loại người như vậy, nàng năm đó khẳng định có lý do khó nói, hơn nữa hiện tại nàng đã không còn nữa. Ta không cho phép ngươi bôi nhọ nàng. Tiểu công chúa nói thanh vừa ra, bên người mạc thượng phi liền giống như một đạo lợi kiếm hướng tới tề hạo nhiên vọt qua đi. Chính là, dù cho hắn thiên phú không tồi, lại cũng không phải lớn tuổi hắn 10 tuổi tề hạo nhiên đối thủ. Tề hạo nhiên chào phúng cười, đem cây quạt tre ở chính mình trước người, cũng đem mạc thượng phi nắm tay cấp chặn. Sau đó, một cổ lực lượng thông qua cây quạt chuyển lại đi ra ngoài, quanh một tiếng, mạc thượng phi thân mình tức khắc lui về phía sau vài bước, cánh tay hơi hơi có chút tê dại. Mạc đại ca tiểu công chúa trái tim căng thẳng, bước nhanh đi đến mạc thượng phi trước mặt, ánh mắt lo lắng nói, Mạc đại ca ngươi thế nào? Ngươi đi hạ gia viện binh, ta tới ứng phó nàng là được. Mạc thượng phi lắc lắc đầu, không được, ta không thể ném ngươi ở chỗ này, hôm nay ta nhất định phải mang ngươi đi, ta là tuyệt không sẽ làm ngươi gả cho tên cặn bã này. Ha ha, Mạc thượng phi, ngươi muốn mang đi tiểu công chúa, kia hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Tế hạo nhiên cười ha ha hai tiếng, dùng kia khinh miệt ánh mắt nhìn quét Mạc thượng phi anh Tuấn Dung Nhan. Hạ gia sau lưng có Kim Đế lại như thế nào? Ông nội của ta cũng đã đột phá tới rồi Võ Đế cảnh giới, hơn nữa chúng ta Lưu Phong quốc bệ hạ, làm sao cần sợ hãi kia Kim Đế. huống chi, ta không cho rằng Hạ gia sẽ vì ngươi như vậy một cái nho nhỏ hộ vệ liền tới cùng bản công tử là địch. 794 chương 794 cố nhân. một Tiểu công chúa tâm chợt khẩn trương lên, lo lắng nhìn phía Mạc Thượng Phi, cắn chặt môi, nói: "Mạc đại ca, Hạ gia nhất định sẽ giúp chúng ta đúng không? Nhìn tiểu công chúa sáng ngời con người, Mạc Thượng Phi cười khổ một tiếng. Những năm gần đây, Hạ gia nguyện ý thu lưu hắn, hắn đã thực cảm kích, rốt cuộc kia đã từng diệt Mạc gia kẻ thù còn không biết tung tích, vạn nhất biết được Hạ gia để lại thân là Mạc gia dư nghiệt hắn, thế tất sẽ vì Hạ gia mang đến thai nạn. Nhưng dù cho như thế, Hạ gia vẫn là không màng nguy hiểm đem hắn lưu tại bên người. Chẳng sợ, hắn hiện giờ ở Hạ gia địa vị, Chỉ là hạ sơ tuyết hộ vệ Hơn nữa hạ ra đã vì hắn đắc tội một cái cường địch Lại như thế nào tiếp tục trêu chọc một người khác Nay đây Mạc thượng phi trong lòng minh bạch Chuyện này tìm hạ ra xuất đầu căn bản là không có tác dụng Mạc thượng phi Người dây dưa tiểu công chúa Bản công tử quyết không thể lưu lại người Một mặt lánh mang tử tề hạo nhiên mắt nội sẽ qua Trong tay hắn cây quạt đột nhiên một huy Mấy đạo sắc bén quang mang chợt phá không mà ra Đối với mạc thượng phi ngực bắn tới. Mạc đại ca, cẩn thận. Tiểu công chúa đại kinh thất sắc, thân mình chợt lóe liền chặn đường mạc thượng phi trước người, cặp kia con mắt sáng nổi tràn đầy quật cường chi sắc. Từ nàng đem chính mình đính hôn cấp mạc đại ca kia một ngày bắt đầu, kia từ đây lúc sau, người nam nhân này, đó là nàng trong lòng quan trọng nhất người, cũng là nàng chẳng sợ từ bỏ chính mình sinh mệnh, cũng tuyệt không sẽ làm hắn đã chịu thương tổn người. Nhưng là, liền tại đây một khắc, Mạc thượng phi ôm chặt tiểu công chúa, nhanh chóng xoay người, đem chính mình phía sau lưng bại lộ ở kia màu bạc quang mang dưới. Nhưng mà, dù cho như thế, hắn vẫn là chặt chẽ che chở trong lòng ngược tiểu nữ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng thâm tình. Frank Đông nhiên, một đạo cuồng phong từ phía sau chuyển đến, kia vốn dĩ nhằm phía hắn phía sau lưng ngân châm xoay cái cong, hướng về tề hạo nhiên vọt qua đi. Tề hạo nhiên sắc mặt đại biến thân mình chợt lóe tránh ở một viên cổ thụ sau lưng, kia màu bạc quang mang nhảy vào cổ thụ trong vòng, nguyên bản thô trắng cổ thụ ầm ầm ngã xuống đất, đầy đất bụi đất phi dương. khuku, tề hạo nhiên ho khan hai tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn kia đứng ở mạc thượng phi sau lưng thanh y lìa nữ tử, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là người nào, muốn xen vào việc người khác? thanh y lìa nữ tử nhàn nhạt khơi mỏ con ngươi, lạnh lùng nhìn tề hạo nhiên kia trường xanh mét rung nhan. Thanh âm thanh đạm như gió, chậm rãi tại đây khói thuốc súng tràn ngập trên sơn đạo vang lên. Ngươi hủy hoại ta dược liệu, một khi đã như vậy, kia tính toán lấy cái gì tới bồi thường. Ngươi tề hạo nhiên chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta khi nào hủy hoại ngươi dược liệu. Ngươi còn không phải là muốn xảo trá thôi, nói đi, muốn bao nhiêu tiền, ngươi khai cái giới, bắt được tiền lúc sau liền cút cho ta. Và anh, nữ tử ánh mắt trật tắt. Trật một đạo cơn lốc từ nàng trước mặt nhức lên, tựa như một đạo khí lạng thổi quét mà đi, đem tề hạo nhiên thân thể trật sốc bay đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Nha đồ túi, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi biết ta là ai sao? Tề hạo nhiên từ trên mặt đất bỏ lên, lau chùi hạ khỏe miệng vết máu, ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén quan mang, đắc tội ta, ngươi là sẽ không có kết cục tốt. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái hướng tới phía trước đi rồi vài bước. Vọng đến nàng tới gần, tề hạo nhiên bỗng nhiên sởn tóc gáy. Sau đó, hắn hoàn toàn quên mất chính mình phía trước lời nói hùng hồn, xoát một tiếng liền hướng về phương xa chạy đi, không mang theo bất luận cái gì do dự. Cố nhược vân mông một chút, có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, xoay người nhìn phía phía sau hai người. 795 chương 795 cố nhân, nhị. Lại nói tiếp, hai người kia đều là nàng người quen. Nếu là chỉ vì dược liệu, sợ là nàng còn lười đến ra tới sen vào việc người khác. Nhưng bọn họ sự tình, nàng lại không thể mặc kệ. Bị hủy hư dược liệu, chỉ là một cái cơ thôi. Cô nương, đa tả ngươi ân cứu mạng. Mạc thượng phi đem tiểu công chúa lỏng rồi rời ra, đi hướng cố nhược vân, cung kính cùng cùng nắm tay, nói, hôm nay ngươi cứu mạng phía trước, ngày sau ta mạc thượng phi tất nhiên sẽ hồi báo cho ngươi. Mạc thượng phi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười, "Ngươi không cần cảm tạ ta." Lại nói tiếp, "Ta và các ngươi Mạc gia cũng có một ít sâu xa." Năm đó, nàng cho rằng Mạc gia toàn bộ bị diệt môn, không nghĩ tới còn sẽ lưu lại một người, như thế cũng coi như là cấp ông ngoại để lại một cái huyết mạch, vô luận như thế nào, nàng đều phải bảo vệ tốt Mạc gia này chỉ lưu huyết mạch. Mạc Thượng Phi sững sốt một chút, có chút không rõ nhìn Cố Nhược Vân. "Cô nương, không biết ngươi cùng chúng ta mạc ra ai là quen biết. Hạ Nhược Vân cô Nhược Vân con ngươi hơi hơi chầm xuống, nói, ta cùng hạ ra Hạ Nhược Vân đã từng quen biết, có lẽ là cùng tên bất đồng họ duyên cớ, cho nên chúng ta lúc ấy thực liêu đến tới, nàng cũng cùng ta nhắc tới quá các ngươi. Mặc thượng phi trái tim nháy mắt co chặt, chảo một cái đã bắt được cố Nhược Vân bả vai, liền hô hấp đều thay đổi. Cô nương, ngươi nhận thức ta biểu tỷ Mạc đại ca tiểu công chúa vội vàng đi lên trước tới, nhìn mắt mạc thượng phi, nói, ngươi đừng có gấp chúng ta hỏi một chút vị cô nương này về nếu vân tỷ tỷ sự tình. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, đoạt xá trọng sinh loại chuyện này, quá mức với không thể tưởng tượng, này đây nàng vô pháp đối bất luận kẻ nào thuyết minh thân phận của nàng, nếu muốn tiếp cận hai người kia, phương pháp tốt nhất đó là dùng hạ nhược vân bằng hưu thân phận. Cái này, thực xin lỗi. Mạc Thượng Phi lúc này mới phát hiện chính mình quá mức với xúc động, vội vàng buông lòng tay. Hắn này nói: Ta chỉ là nghe được về biểu tỷ sự tình, quá mức với kích động. Cô nương, ngươi có biết ta biểu tỷ tử vong thật giống ở phía trước không lâu, Hạ Gia điều tra do hại chết ta biểu tỷ chính là y, y Thánh Bạch Trung Thiên. Ta cũng không biết sự thật hay không như thế, bất quá biểu tỷ là Hạ Gia nữ nhi, cho nên Hạ Gia theo như lời sự tình hẳn là thật sự. Cố Nhược Vân giật mình. Hạ ra thế nhưng đối người ngoài nói hại chết nàng là sư phụ. Ở kiếp trước, trên đời này biết y thánh là nàng sư phụ, cũng, cũng chỉ có kim đế cùng hạ ra. Hơn nữa, năm đó diệt mạc ra mãn môn, càng là hại mẫu thân cùng đệ đệ người, chính là Hạ Minh. Hiện giờ, hắn lại muốn đem việc này vu oan cấp sư phụ. Nghĩ vậy, cố nhược vân cười lạnh một tiếng, thực mau lại khôi phục bình tĩnh, dùng kêu kinh ngạc ánh mắt nhìn mạc thượng vi vì sao các ngươi sẽ cho rằng hại chết tỷ tỷ ngươi người là Y Di Thánh Bạch Trung Thiên Y Di Thánh không phải nàng sư phụ sao? vì sao phải hại nàng? năm đó bởi vì nào đó duyên cớ nàng vô pháp làm những người khác biết Y Thánh cùng nàng quan hệ hạ gia cũng là ở một lần nghe lén nàng cùng Y Di Thánh Bạch Trung Thiên theo như lời nói sau mới biết được điểm này này đây hiện giờ đông nhạc đại lục là tuyệt đối sẽ không biết Y Di Thánh Bạch Trung Thiên có một cái đồ nhi. Nhưng hôm nay, nàng đã đoạt xá trọng sinh, bởi vậy mặc dù là làm người đã biết, cũng đã không có gì quan hệ. Cái gì? Cô nương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ý gì thánh bạch trung thiên là biểu tỷ sư phụ. Mặc thượng phi dung nhan thay đổi, lắc đầu, không dám tin tưởng nói, không có khả năng, sao có thể? Hạ Minh rõ ràng nói điều tra rõ năm đó biểu tỷ đắc tội cái kia cường giả đó là ý thánh bạch trung thiên, tên kia sao có thể sẽ là nàng sư phụ. 796 chương 796 cố nhân, Tam. Giờ khắc này, Mạc Thượng Phi đống nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đã từng biểu tỷ cùng hắn nói qua, trên đời này, nàng nhất kính ngưỡng nhân vật có hai cái. Một cái đó là Hồng Liên lãnh địa linh chủ, còn có một cái. Chính là Y thì Thánh Bạch Trung Thiên. Một khi đã như vậy, kêu biểu tỷ lại như thế nào đi đắc tội hắn. Nhìn Mạc Thượng Phi đổi tới đổi lui dung nhan, cố nhược vân nhàn nhạt nở nụ cười. Lấy Mạc Thượng phi đối hạ gia thí nhiệm, nàng là không có khả năng ngay từ đầu đã nói lên năm đó là hạ gia hại chết nàng, chỉ có chậm rãi làm Mạc Thượng phi chính mình đi hoài nghi. Thực hiển nhiên, hiện giờ hắn đã dần dần đối hạ gia sinh ra nghi ngờ. "Tiểu công chúa, ta tưởng hồi hạ gia." Mạc Thượng phi chuyển hướng tiểu công chúa, ấy nãy nhìn nàng, ta muốn tìm kiếm một cái chân tướng, vì ta những cái đó chết đi thân nhân báo thù rửa hận. Cho nên, ta muốn biết" Giết hại biểu tỷ người rốt cuộc có phải hay không bạch trung thiên? Nếu không phải, vì sao hạ gia muốn hãm hại hắn? Cho nên thỉnh tha thứ ta vô pháp cùng ngươi cùng nhau rời đi. Bất quá ta sẽ tìm cái an toàn địa phương, ngươi ở nơi đó chờ ta, tốt không? Chờ ta tìm được chân tướng lúc sau, ta sẽ trở về tìm ngươi. Tiểu công chúa gắt gao cắn môi, lắc lắc đầu, con mắt sáng nổi một mảnh kiên định. Mặc đại ca, ta và ngươi cùng đi đi. Nếu là ta không ở nói. Tề hạo nhiên ra tôn khẳng định sẽ vì khó ngươi, húng chi, phía trước nếu Vân tỷ tỷ đối ta như vậy hảo, ta cũng muốn biết là ai giết nàng. nhìn tiểu công chúa kia quật cường khuôn mặt nhỏ, Cố Nhược Vân nở nụ cười. 6 năm, nay phía trước thích đi theo nàng ngông mặt sau chạy loạn tiểu nha đầu, cũng lớn như vậy, chỉ là này quật cường tính tình lại một chút đều không có thay đổi, phàm là nàng nhận định sự tình, ai nói đều không có dùng. Xin lỗi, tiểu công chúa Ta nuốt lời. Mặc thượng phi đầy mặt tay náy, hắn nếu thị phi phải đi về, kia lời này, hắn nhất thực xin lỗi người đó là tiểu công chúa. Không có việc gì, chỉ cần ta không đồng ý, phụ hoàng còn có thể ép gả ta không thành. Nói nói, tiểu công chúa con ngươi dần dần ảm đạm xuống dưới, chua xót lời, nếu không phải thái tử ca ca thân thể càng ngày càng không được, lao ra hỏa kia cũng vô pháp dùng chưa khỏi thái tử ca ca làm điều kiện bức bách ta gả cho tề hạo nhiên. Từ từ, cố nhược vân đột nhiên đánh gãy tiểu công chúa nói, ngươi nói lưu phong quốc thái tử sinh bệnh. Tiểu công chúa gật gật đầu, con ngươi dần dần đã ướt nước. Phu hoàng dù cho đau nàng, nhưng cùng thái tử so sánh với, về điểm này sủng ái liền tính không được cái gì. Có lẽ, ta có thể trị hào nàng. Cố nhược vân con ngươi chuyển động một chút, nhàn nhạt gợi lên khỏe môi, nói. Cái gì? Mặc thượng phi cùng tiểu công chúa tức khắc cả kinh. Tất cả đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố nhược vân, hô hấp dồn dập hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Cố nhược vân cười cười, các ngươi đã quên sao? Ta cùng hạ nhược vân là bằng hữu, cho nên đã từng cũng gặp qua y thánh bạch trung thiên, càng là đi theo hắn học tập quá một đoạn thời gian, có lẽ ta có thể giúp các ngươi. Tiểu công chúa ánh mắt sáng lên, nếu là vị cô nương này trị hết thái tử, kia chính mình liền không cần gả cho tề hạo nhiên. Cô nương... Chúng ta đây khi nào đi cứu trị thái tử ca ca. Chờ ta đi lưu phong quốc cố nhược vân ánh mắt chợt lóe nói, bất quá, ta hiện tại muốn đi trước một chuyến, các ngươi theo sau lại tới rồi, đến lúc đó, ta sẽ đi hạ ra tìm mạc thượng phi. Hảo! Tiểu công chúa gật gật đầu, đây là duy nhất một cái cơ hội, vô luận như thế nào, nàng đều không thể từ bỏ. Cố nhược vân không hề nói thêm cái gì, xoay người liền hướng về lưu phong quốc phương hướng mà đi. Rốt cuộc tiểu công chúa cùng mạc thượng phi cưỡng trình quá chậm, nàng yêu cầu lúc trước hướng lưu phong quốc tìm hiểu một chút tình hình. 797 chương 797 cố nhân 4. Lưu Phong quốc, quan trà trong vòng, thanh y thiếu, thiếu nữ ngồi ở góc bên trong, an tĩnh nghe quanh mình nghị luận tiếng động. Các ngươi nghe nói sao, nghe nói kim đế gần nhất ở nơi nơi tìm tội bác sĩ Bạch Trung Thiên rơi xuống, cũng không biết này y thánh rốt cuộc là địa phương nào trêu chọc kim quốc kim đế tấm tác này ngươi cũng không biết đi, ta đã sớm nghe người ta nói, giống như năm đó giết hạ gia hạ nhược vân kẻ thù, đó là y thánh bạch trung thiên, hạ nhược vân phụ thân hạ minh là hao hết khổ tâm mới điều tra tới rồi điểm này, ta nghe nói kim đế cùng hạ nhược vân quan hệ không tồi, đương nhiên không có khả năng buông tha giết hại nàng người. cái gì? chẳng lẽ phía trước diệt hạ nhược vân nàng nhà ngoại đó là y thánh bạch trung thiên? này, nay hẳn là không có khả năng đi. Ý Thánh Bạch Trung Thiên như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới Mọi người ở không ngừng kinh ngạc cảm thán Này đây, không có người nhìn thấy kia ngồi ở góc Trung Thanh Ý Thề Nữ Tử Cố Nhược Vân gắt gao cao mày đáy mắt hiện lên một đạo chấm tư Thật lâu sau, nàng mới buông ra giữa mày một mặt cười lạnh xuất hiện ở nàng bên môi. Hạ Minh, Hạ Sơ Tuyết Mấy năm trước, các ngươi vì đoạt được ra ra giao cho ta thượng cổ thần thác liền diệt ông ngoại một nhà càng là hại chết mẫu thân cùng đệ đệ hiện giờ các ngươi lại muốn dùng việc này tới hãm hại sư phụ hắn lao nhân ra đáng tiếc các ngươi vinh viên cũng không thể tưởng được ta chẳng những trọng sinh càng là đã trở lại nhưng mà hiện giờ nàng không ở là hạ gia hạ nhược vân mà là cố nhược vân đúng lúc này một đạo thanh âm tại đây quán trà đâu chợt vang lên làm cố nhược vân tâm đột nhiên run lên chợt kia một thân sát khí đều phát ra mà ra Làm nàng kia trương thanh tú dung nhan càng thêm thanh lãnh. Mau xem, là hạ ra hạ sơ tuyết. Tấm tắc, này hạ sơ tuyết lớn lên thật đúng là Mỹ, khó trách chìm trong sẽ đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Ta còn nghe nói Kim Quốc Kim Đế cũng đối nàng lau mắt mà nhìn. Ta phỏng chừng rất có khả năng, không nói này hạ sơ tuyết có được lưu phong quốc đệ nhất Mỹ Nư Chi Sương, đó là kia tuyệt đỉnh thiên phú, đều đủ rồi cùng Kim Đế xứng đôi. Bất quá! Ta nghe nói Kim Quốc Kim Đế giống như thích hạ sơ tuyết, chỉ là hạ sơ tuyết cự tuyệt, cũng là, giống hạ sơ tuyết như vậy vô dục vô cầu nữ tử, như thế nào bởi vì Kim Đế kia tuấn Mỹ dung nhan cùng ngập trời quyền thế mà đi hiến thân. Đúng rồi, có lẽ các ngươi không biết đi, hạ gia kia đã ngã xuống hạ nhược vân chính là cái loại này nữ nhân, nghe nói nàng cùng Kim Đế là kết bạn, nàng đúng là coi trọng Kim Đế dung nhan cùng quyền thế cho nên mới đem chính mình hiến cho hắn vàng không ngươi cho rằng kim đế vì sao lúc ban đầu sẽ đối hạ ra cho trợ giúp. Hiện tại càng là muốn vì hạ nhược vân báo thủ. Chính là, sau lại kim đế cùng hạ sơ tuyết nhận thức lúc sau, đã bị hạ sơ tuyết trên người cái loại này vô dục vô cầu khí chất hấp dẫn, do đó yêu hắn, hiện giờ muốn vì hạ nhược vân báo thủ, cũng là hạ sơ tuyết yêu cầu. Này hạ sơ tuyết thật đúng là cái hoàn mị nữ nhân, đối với cái loại này tỉ tỉ còn như thế trọng tình trong nghĩa. hơn nữa. Ta còn nghe nói chìm trong lúc ban đầu sở ái cũng là Hạ Sơ Tuyết, lại bị Hạ Nhược Vân dùng thủ đoạn, bởi vậy mới trở thành Hạ Nhược Vân vị hôn phu. Ở đám kia người nghị luận trong tiếng, một thân bạch y như hoa sen thuần tịnh thanh nhã Hạ Sơ Tuyết chậm rãi cất bước đi tới, chỉ là, đương nàng đi đến quán trà trung ương thời điểm bước chân ngừng lại một chút, một đầu tóc đẹp ở thành phong trung thiện dương, cùng với nàng thanh âm, lệnh ban đầu ẩm y quán trà lặng ngắt như tờ. Hạ Nhược Vân là ta tỷ tỷ Mặc dù nàng có lại nhiều sai, kia cũng cùng ta có huyết mạch tương liên, ta không cho phép bất luận kẻ nào nói nàng một câu không phải. Nếu về sau ta lại nghe được có người nói này đó hoang đường ngôn luận, đừng trách ta vô lễ. 798 chương 798 cố nhân, Nam Tại đây một câu rơi xuống lúc sau, nàng đem chính mình ánh mắt thu trở về, ở một đám người trở vây quanh dưới hướng tới quán trà lầu 2 đi đến kia một thân bạch đi, đi nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mắt. Đương nàng rời khỏi sau, vốn dĩ yên tĩnh xuống dưới quán trà lại lần nữa truyền đến nghị luận sôi nổi thanh âm, lại so với phía trước muốn nhỏ đi nhiều. Hạ Nhược Vân thật là đi rồi vận, có một cái như thế muội muội. Hung chi cái này muội muội quá nặng tình trong nghĩa, còn ở Hạ Nhược Vân ông ngoại cùng mẫu thân lễ tang thượng khóc hôn mê bất tỉnh, không giống Hạ Nhược Vân cái này lòng lang dạ sói đồ vật thế nhưng sợ hai đến liền chính mình thân nhân lễ tang cũng chưa đi tham gia cũng may nàng cuối cùng vẫn là đã chết như vậy bạch nhãn lang căn bản không xứng tồn tại cố nhược vân nghe những cái đó thảo luận thanh âm ban đầu cường táo phẫn nộ tâm đã dần dần bình tĩnh trở lại thiên sinh vô pháp đi tham gia thân nhân lễ tang xác thật là nàng cả đời tiếc nuối chính là khi đó nàng đang ở bị hạ minh đuổi giết lại có thể nào đi chui đầu vô lưới đến nỗi hạ sơ tuyết Thật không hổ là hạ minh nữ nhi, thâm đến di chuyển. Hiện giờ nàng, thinh lình trở thành trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Vốn dĩ, nàng mẹ đẻ cùng hạ nhược vân mâu thân một cái làm tiếp một cái còn lại là chủ mẫu. Mà nàng, lại có thể ở chủ mẫu lễ tang thượng khóc ngất xỉu đi. Nhưng thân là thân sinh nữ nhi cố nhược vân, tác giống như rùa đen rút đầu nước vào, trước sau không dám lộ diện. Như thế tiên minh đối lập, tự nhiên trở thành những người đó trả dư tiểu hậu gia vị. Nhưng không ai biết, mẫu thân của nàng căn bản không có táng nhập phần mộ tổ tiên, mà là bị hạ minh hai cha con này cấp vứt bỏ đến bãi tha ma, thi cốt vô tổn. Cố nhược vân hít sâu khẩu khí, mới ngăn chặn nội tâm xúc động, nàng ánh mắt đầu hướng về phía lầu hai, không thẳng thấy được một mặt hình bóng quen thuộc. Là hắn. Nàng sững suốt một chút, chật nhíu chặt mày. Vì sao kim đế sẽ đến nơi này, chẳng lẽ? Ý gì thánh bạch trung thiên liền tại đây lưu phong quốc. Kim đại ca. Hạ sơ tuyết mới vừa đi đi vào, liền trông thấy ngồi ở cửa sổ biên ngắm nhìn dưới lầu tuấn mỹ nam tử, mắt nội hiện lên một đạo hoàng hốt. Kim đại ca, người đã đến, đến rồi. Ân. Kim đế khẽ gật đầu, kia lạnh lùng mặt mày trước sau nhăn, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. Hạ sơ tuyết trầm mặt nửa ngày, vừa định muốn mở miệng, liền bị nam tử kia lạnh nhạt thanh âm cấp đánh gãy. Vừa rồi phía dưới nghị luận tiếng động, ta đều nghe được kim đế chậm rãi ngường đầu, kim sắc mặt mày nội xuất hiện một mặt lenh mang, lại trước sau chỉ nhìn ngoài cửa sổ, những lời này đó, là ai nói? Cái gì? Hạ sơ tuyết sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn nam tử Tuấn Mỹ mặt nghiêng. Nói hạ nhược vân câu dẫn ta, nói ta hái mộ người. Kim đế rốt cuộc đem tầm mắt chuyển hướng về phía hạ sơ tuyết. Không biết vì sao, ở đối thượng nam tử kia một đôi kim sắc con ngươi khoảnh khắc. Nàng tâm hung hăng run rẩy một chút, một cổ vô cùng vô tận hàn ý từ lòng bàn chân nhảy vào trong lòng. Ta muốn biết, những lời này đều là ai tạo ra? Hạ sơ tuyết rất là ủy khuất, Kim đại ca, ta không biết, ta cũng không biết rốt cuộc ai ở bên ngoài biểu đạt. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, ta đã dăn dạy bọn họ, làm cho bọn họ đừng ở tin tưởng bên ngoài những cái đó không chân thật ngôn luận, tỉ tỷ là như thế nào một người, ta cùng Kim đại ca đều rất rõ ràng. Kim đế kim sắc con ngươi chầm vài phần, thật lâu sau, tại đây áp lực không khí dưới, hắn mới không nhanh không chầm nói, hạ sơ tuyết, ta trợ giúp các ngươi hạ ra, là bởi vì vâng nhi. Nếu không phải nàng, các ngươi hạ ra sống hay chết, đều cùng ta không quan hệ. 799 chương 799 hạ ra nhị tiểu thư, 1. Hạ sơ tuyết trái tim đều run rẩy lên, nàng gắt gao cắn hạ môi, ngẩng đầu nhìn kim đế tuấn mị dung nhan. Kim đại ca. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không, thích tỷ tỷ, thích, kim đế nở nụ cười. Nàng vĩnh viễn sẽ không minh bạch, có một loại cảm tình, không quan hệ với, cũng không quan phong hoa tuyết nguyệt. Cái kia nữ tử, là có thể làm hắn đáng giá tin cậy người. Cũng đó là nói, mặc dù là đem hắn toàn thân khuyết điểm đều bại lộ ở nàng trước mắt, hắn cũng tin tưởng, nàng tuyệt không sẽ lấy kiếm đối với hắn. Loại này tín nhiệm, siêu thoát rồi sở hữu. Mà ở trên đời này, có thể làm hắn như thế an tâm, như thế tin tưởng người, cũng chỉ có nảy một người thôi. Ngươi nói có chút nhiều kim đế khuôn mặt lại lần nữa khôi phục kia lạnh lùng, kim sắc mắt nội nội như cũng là kia quân lâm thiên hạ khí phách, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi hạ ra làm tốt chính mình bổn phận là đủ rồi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ tiến đến tương trợ, nhưng là đừng ở khẩn cầu mặt khác cái gì. Hạ sơ tuyết cười khổ một tiếng, ta hiểu được, kim đại ca. Ta hôm nay đem ngươi ước tới nơi này, chỉ là muốn biết ngươi chạy đến Lưu Phong Quốc, có phải hay không ý gì thánh bạch trung thiên ở chỗ này. Kim đế nhìn mắt hạ sơ tuyết, khẽ gật đầu, không tồi. Ta xác thật được đến hắn ở Lưu Phong Quốc tin tức, chuyện này liền giao cho ta xử trí, thương tổn vân nhi người, bản đế một cái đều sẽ không bỏ qua. Và anh, tại đây dứt lời hạ lúc sau, một cổ khí thế cường đại từ nam tử trên người khuyết tán mạc khai Kim bảo phi dương đem nam nhân kia tuấn mỹ dung nhan phụ trợ càng thêm khí phách thẳng tới trời cao hạ sơ tuyết thu lại mắt nội quan mang nhìn khí phách kim bảo nam tử nghiêm túc mà thành khẩn nói kim đại ca tỷ tỷ thủ cũng là ta thủ những năm gần đây ta hao hết khổ tâm mới tra được thương tổn tỷ tỷ hung thủ vô luận như thế nào ta đều sẽ không làm hắn lung dung ngoài vòng pháp luật nếu là không tiện hắn đi địa ngục sợ là tỷ tỷ cũng sẽ không an tâm nàng xác thật là hao hết khổ tâm Cao hết khổ tâm làm kim đế cho rằng giết hạ nhược vân đó là y thì thánh bạch trung thiên. Buồn cười chính là, kim đế dù có một quốc gia chi đế chi danh, chung quy vẫn là lâm vào này âm nhu bên trong. Hảo. Nhìn hạ sơ tuyết kia trên mặt chân thành, kim đế tuấn mỹ dung nhan rốt cuộc nhu hòa lên, mặc kệ bạch trung thiên trốn đến địa phương nào, ta đều phải đem hắn nhảy ra tới. Cho nên, gần nhất trong khoảng thời gian này ta liền ngủ lại ở khách điếm nội, ngươi nếu có cái gì tin tức có thể đi khách điếm tìm ta. Minh Bạch, Kim Đại Ca, ta còn có việc liền trước rời đi. Hạ sơ tuyết cười cười, chỉ là ở xoay người nháy mắt, trên mặt tươi cười chợt biến mất, thay thế chính là một mảnh em trầm. Hạ Như Vân, thật không hiểu ngươi có cái gì bản lĩnh, mặc dù đã chết, còn có như vậy nhiều người muốn báo thủ cho ngươi. Đáng tiếc, mặc cho thế nhân như thế nào tuần tra, sẽ không biết, chân chính hại chết ngươi người đó là hạ ra. Rốt cuộc, Hạ ra trước mặt người khác biểu hiện vẫn luôn đối với ngươi không tồi, phụ thân cũng thực tự ái, mà ai lại sẽ nghĩ vậy hết thể đâu. Nghĩ đến đây, hạ sơ tuyết đẩy cửa ra đi rồi đi xuống, đương nàng lại lần nữa đi đến đại sảnh thời điểm, tổng cảm giác có một đôi thanh lánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng, kia cảm giác quá mức với quen thuộc, lệnh nàng tâm đều ở không ngừng phát ra run dậy. Chỉ là, ở nàng siêu tầm ánh mắt kia là lúc, lại phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy nơi phát ra. Có lẽ ta gần nhất quá mệt mỏi, cho nên cảm giác có điểm làm lỗi. Nàng lắc lắc đầu, liền đi ra quán trà. Ở nàng bán ra quán trà trong ngáy mắt, cố nhược vân lại lần nữa ngẩng đầu lên, thanh lành ánh mắt gắt gao nhìn nữ tử rời đi phương hướng, một mặt sát ý tử trong mắt chợt lóe mà qua. 800 chương 800 hạ gia nhị tiểu thư, nhị. Đang lúc nàng ở trầm tư gian, lầu hai ghế lô môn lại lần nữa mở ra. Chỉ thấy nam tử chậm rãi từ trên lầu đi xuống, một thân kim sắc trường bào, lạnh lùng mặt mày hơi hơi nhăn, hắn có lẽ là cảm giác được dưới lầu ánh mắt, bất giác theo kia ánh mắt đầu đi. Trong phút chốc, một đôi thanh lanh con ngươi đâm vào nàng kim sắc trong mắt trong vòng, tức khắc lệnh cặp kia trong mắt gắt gao co rụt lại, tâm tựa hồ bị cái gì cấp hung hang đập một chút. Là nàng, kim đế giật mình, kim sắc con ngươi nội xẹt qua một đạo đen tối không rõ quan mang. Rồi sau đó nàng hướng tới ngồi ở trong quán trà phẩm trà thanh ý y nữ tử chậm rãi mà đi. Có việc. Cố nhược vân ấn buông trong tay chén trà, nhàn nhạt cười, dương mắt ngóng nhìn đứng ở trước mặt kim Bảo nam tử. Kim đế mặt mày hơi hơi căng thẳng, khuôn mặt như cũ một mảnh lạnh lùng. Thanh âm lương bạc hỏi, phía trước ở cánh đồng tuyết chi xâm nội, bản đế liền muốn hỏi ngươi một sự kiện, chúng ta có phải hay không nhận thức? Cố nhược vân thanh thiền cười, không biết vì sao. Đang nhìn thấy nữ tử kia một nụ cười lúc sau, tựa hồ có một đạo đúa tạ hung hang rừng ở hắn trong lòng. Giống. Quá giống. Nàng tươi cười cùng Vân Nhi quá mức tưởng tượng, nếu không có là này một trường xa lạ dung nhan, hắn thực sẽ hoài nghi nữ nhân này có phải hay không Vân Nhi? Xin lỗi, chúng ta cũng không nhận thức. Cố nhược Vân hơi hơi rũ xuống con người, che đậy trụ trong mắt kia một mặt cảm xúc, lại bình ổn nội tâm cảm tình lúc sau, nàng mới chậm rãi nâng lên mặt mày. Nhật nhạt cười, chỉ là, ta muốn khuyên ngươi một câu, đôi khi ngươi sở nghe được cũng không phải thật sự, có lẽ ngươi tín nhiệm người, đó là ngươi chân chính địch nhân. Kim đế sửng sốt một chút, gắt gao cao mày Nàng những lời này là có ý tứ gì? Chính mình tín nhiệm người, đó là hắn chân chính kẻ thù. Chẳng lẽ nàng nói chính là hạ gia? Vốn dĩ Kim đế còn muốn hỏi cái gì, nhưng mà, đang nói xong câu nói kia lúc sau, cố nhược vân liền túi thấp đầu xuống lạng lạng phẩm trong tay nước trà, không hề nhiều liếc hắn một cái. Thấy vậy hắn cũng không hề nói thêm cái gì, cùng cùng nắm tay liền xoay người mà đi. ở kia một mạt kim bào biến mất ở trong quán trà sau, kia phẩm trà thanh y trẻ nữ tử mới vừa rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. nhưng vào lúc này, cố nhược vân trước mặt trên chỗ ngồi trống rỗng nhiều ra một người áo tím nam hải. nay tiểu nam hải một thân màu đỏ tía quần áo. Ánh mắt chi gian một mảnh màu tím ngọn lửa, trắng non đáng yêu gương mặt dương một mặt hài hước tươi cười, hắn không chút khách khí đem cố nhược vân trước mặt chén trà bưng lên, một ngụm uống cạn. Ngươi không nói cho hắn những cái đó sự sao. Tiểu tử ta chuyển động màu tím đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Bây giờ còn chưa được. Cố nhược vân lắc lắc đầu, hơn nữa, liền tính nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu tử ta bĩu môi, đang muốn nói cái gì đó, lại vào lúc này. Một đạo non nớt thanh âm từ bên cạnh chuyển đến. Chìm trong ca ca, này tiểu hoa nhi thật là đẹp mắt, ngươi có thể giúp ta đem hắn mua tới sao? Chìm trong. Nghe thế hai chữ, cố nhược vân trên người hơi thở càng thêm lạnh nhạt, thanh lãnh mắt đen nội kích động thật sâu sắc khí. Chỉ là, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, kia trương thanh tu dung nhan mặt trên vô biểu tình, từ đầu đến cuối đều không có xem một cái tiến vào quán trà hai người. Vừa rồi mở miệng nói chuyện đó là chìm trong bên người tiểu nữ hoa. Chỉ thấy tiểu nữ hoa ước chừng năm tuổi tả hưu, một trương trắng non trong sáng khuôn mặt nhỏ thập phần đáng yêu, trong suốt mắt to ngập nước, thật dài lông mi như quả hương bổ giống nhau. Tám trăm linh một chương tám trăm linh một hạ gia nhị tiểu thư, tam. Chính là, như thế đáng yêu nữ hoa hoa lại dương nàng kia tuyết trắng tiểu cảm đầy mặt cao ngạo nhìn kia ngồi ở ghế trên mắt tím nam hải Nàng kia biểu tình. Giống như trăng tiểu tử ta không phải một cái sống sờ sờ người, mà là một cái bị nàng sợ nhìn chúng hoàn vật. Là hạ gia nhị tiểu thư. Này hạ gia nhị tiểu thư cùng hạ sơ tuyết bất đồng, hạ sơ tuyết thiện lương ưu nhã, mà này nhị tiểu thư lại có chút kiêu căng tùy hứng, bất quá tiểu hài tử sao, tùy hứng một chút cũng thực bình thường, chỉ là này hai người nhưng thật ra thảm. Không biết này áo tím tiểu nam hài là nhà ai công tử, lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp, Cũng mặc kệ hắn có cái gì thân phận, đều so ra kèm có kim đế sở che chở hạ ra. quan trà trong vòng, mọi người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được lắc đầu thở dài, lại không có một người tính toán đứng ra vì cố nhược vân bọn họ nói một lời. Hạ gia nhị tiểu thư. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, nếu không có nhớ lầm, hạ gia nhị tiểu thư hẳn là hạ sơ tuyết. Nhưng chiếu như thế tình huống xem ra, từ nàng tử vong lúc sau, liền từ hạ ra xóa tên hiện giờ Hạ Sơ Tuyết biến thành Hạ Gia Đại tiểu thư đến nỗi cái này nữ hài nếu không có đoán sai hẳn là Hạ Sơ Tuyết thân sinh muội muội nay chìm trong có chút khó xử nhìn mắt Hạ Sơ Linh kia lanh khốc con ngươi nội lại che giấu không được kia một mả sùng nịch, hắn trầm tư thật lâu sau quay đầu nhìn phía trước sau tính tọa ở bàn trà bên thanh y lẻ nữ tử nói cô nương ta có không cùng ngươi thương lượng một sự kiện cố Nhược Vân buông trong tay trên trà thanh âm lãnh đạm chuyện gì Ta muốn cho ngươi đệ đệ bồi ta muội muội mấy ngày, không biết cô nương ý hạ như thế nào. Chìm trong gợi lên một mặt khỏe môi, Tia lạnh lùng dung nhan thượng lộ ra một mặt tự cho là thực ôn hòa tươi cười. Ở hắn xem ra, không có bất luận cái gì nữ nhân có thể ngăn cản trụ hắn mỉm cười. Nghe được lời này, kia thanh y đi nữ tử rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nay một sát, chìm trong tâm tựa hồ bị hung hăng đánh một chút. Hắn chưa bao giờ biết, có một người đôi mắt có thể như thế cùng nàng giống nhau. Đồng dạng thanh lánh nội liễm, lộ ra một loại đuối trên đời sở hữu sự tình đều không chút nào để ý đảm mạc. Chìm trong sắc mặt đuổi đổi, bước chân nhịn không được về phía sau lui hai bước. Hạ Nhược Vân đã chết. Liên tính những người khác ở giống nàng, kia cũng không có khả năng là nàng. Một khi đã như vậy, hắn lại có cái gì có thể sợ hãi. Nghĩ vậy, chìm trong thâm hô một hơi, làm tâm tình của mình khôi phục bình tĩnh, mỉm cười chờ đợi Cố Nhược Vân trả lời. Xin lỗi. Cố nhược vân đem nam nhân sắc mặt biến hóa xem ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, nói. Ta cự tuyệt. Chìm trong dung nhan hơi hơi trầm xuống dưới, cô nương, ta nguyện ý ra tiền thuê hắn, ngươi chỉ cần khai cái giới là được. Tiểu tử ta phản phất không có nghe được hắn nói, đem trên bàn một khối điểm tâm phóng tới trong miệng, đáng yêu non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười, chính là, nếu lúc này chìm trong có thể liết hắn một cái. Tất nhiên có thể phát hiện cặp kia mắt tím nổi trợt lóe mà qua sắc khí. Thuê hắn. Cố nhược vân nở nụ cười, chỉ sợ ngươi còn ra không dậy nổi cái này ra cả. Nàng nói chính là sự thật. Tiểu tử ta hiện tại tuy rằng còn ở hấu niên kỳ, lại thân là thượng cổ phượng hoàng, hiện giờ càng là tới võ đế cảnh giới. Này đây, trên đời này có thể thuê người của hắn, chỉ sợ còn không tồn tại. Cô nương, ngươi khai cái giới, mặc kệ nhiều ít giá cả. Ta chìm trong đều tuyệt đối sẽ cho ngươi. Chìm trong dung nhan có chút khó coi, hắn cho rằng chính mình dùng mỹ nam kế, nữ nhân này nên sẽ trầm mê đi vào, sau đó đem bên người nàng cái kia tiểu nam hài đưa cho hạ sơ linh, ai biết nàng thế nhưng khẩu suất cùng nôn. 802 chương 802 hạ gia nhị tiểu thư, 4. Một cái năm tuổi tiểu nam hài hắn sẽ thuê không dậy nổi. Thật sự là thiên đại chê cười. Ngươi xác định làm ta ra giá. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, kia thanh lanh con ngươi cười như không cười. Không đổi. Chìm trong cười lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi có thể ra giá, ta đây khẳng định ra khởi cái này giới. Hành. Cố nhược vân nhẹ nhàng nợ nụ cười, tay nàng chỉ vô về trên bàn chén trà, bên môi tươi cười làm người thật sự vô pháp xem hiểu. Dùng ngươi mệnh tới đổi hắn một giây đồng hồ. Ngụ ý, chìm trong một cái mệnh, chỉ có thể đổi đến tiểu tử ta một giây đồng hồ thôi. Ngươi nói cái gì? Chìm trong dung nhan một mảnh ngâm trầm, trên người lửa giận kích động, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, ta mệnh vì vô giá, ngươi lại vũ nhục ta chỉ có thể đổi đến hắn một giây đồng hồ, ngươi không cảm thấy ngươi quá vô lễ. Tiểu tử ta trợn trắng mắt, cười lạnh quét mắt chìm trong. Đừng nói là dùng hắn một cái mệnh tới đổi chính mình một giây đồng hồ, cho dù là mười cái mạng hắn đều không đổi. Ta đổi ý Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười, hiện tại ta muốn hạ ra mọi người mệnh. Ngươi lấy bọn họ mệnh tới, ta có thể đem hắn giao cho ngươi một giây đồng hồ. Chìm trong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn gắt gao nằm nắm tay, mới ngăn lại ở nội tâm dâng lên mà ra lửa giận. Cô nương, hắn một đứa bé 5 tuổi, nhiều nhất chỉ có thể giá trị 20 cái đồng vàng. Ta nguyện ý cho ngươi 20 đồng vàng, ngươi đem hắn bán cho ta một tháng. Một tháng lúc sau ta sẽ đem hắn còn cho ngươi. Đương nhiên, tại đây một tháng trong vòng, hắn hoàn toàn thuộc về hạ gia. Ngươi không được thấy hắn. Cố nhược vân lạnh lùng nở nụ cười, ta nói ngươi nghe không rõ. Cái gì? Ta nói, dùng hạ ra mọi người mệnh, chỉ có thể đổi đến hắn một giây đồng hồ. Đến nỗi một tháng, ngươi cho rằng ngươi ra khởi cái này giới sao. Tức khắc, toàn bộ quán trà đều an tĩnh xuống dưới. Trông thấy chìm trong kia khó coi vạn phần sắc mặt, có chút người hảo tâm nhịn không được khuyên đủ. Cô nương, chìm trong là hạ ra tương lai quá non rể. Hơn nữa này hạ ra là kim đế sở muốn che chở người, nếu hạ ra nhị tiểu thư nhìn chúng ngươi đệ đệ, ngươi liền tạm thời bán cho nàng một tháng đi. Yên tâm đi, hạ ra nhị tiểu thư người cũng không tệ lắm, sẽ không đối với ngươi đệ đệ thế nào, dù sao liền một tháng thời gian, ngươi hạ tất đắc tội hạ ra đâu. Những cái đó ồn ào thanh âm ở bên thai truyền đảng, làm tiểu tử tà trong lòng càng ngày càng không kiên nhẫn, một chương tà mị đáng yêu khuôn mặt nhỏ cũng là âm trầm vạn phần. Đã có thể vào lúc này, hạ sơ linh còn không thức thời muốn đi tay đi bắt tiểu tử tà, lần này tử, hoàn toàn làm hắn bạo phát. Lan, Phanh, tiểu tử tà tay nhỏ vung lên, hung hăng đánh vào hạ sơ linh trên mặt, này một cái tắt trực tiếp đem thân thể của nàng cấp quăng đi ra ngoài, đánh vào khung cửa phía trên, mà kia trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nằm cái dấu ngón tay là như thế rõ ràng. Hạ sơ linh ngây dại, những người khác cũng không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến trên mặt kia nóng rát đau đớn chuyển đến, nàng mới hoa một tiếng khóc giống lên. Ta phải đi về nói cho cha cùng mẫu thân, ngươi đánh ta, ta muốn cho cha tới vì ta báo thủ, ô chim trong gắt gao nắm nắm tay, dung nhan xanh mét, rốt cuộc hạ sơ linh là hắn mang ra tới, nếu thật sự làm nàng ở chỗ này bị bị khuất, trở lại hạ ra lúc sau chính mình nên như thế nào hướng hạ ra ra chủ công đạo. Cô nương, ngươi đệ đệ tùy ý ra tay đã thương người. Ngươi chẳng lẽ không tính toán cho chúng ta một công đạo? Công đạo? Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, Cái gì công đạo? Hắn này tính làm phòng vệ chính đáng. Nếu không phải người khác muốn cưỡng chế kéo hắn đi, hắn cũng sẽ không động thủ đánh người. 803 chương 803 hạ gia nhị tiểu thư, Nam. Chìm trong khuôn mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Xem ra nhà các ngươi thật đúng là không có gia giáo. Tùy tiện đánh người hơn nữa còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Thật không biết là cái dạng gì cha mẹ mới có thể giao ra như vậy nhi nữ." Cố Nhược Vân lại lần nữa cười lạnh lên, thanh lanh ánh mắt đảo qua chìm trong âm trầm dung nhan, chầm rãi gợi lên khỏe môi. "Không tuổi, chúng ta xác thật không có gia giáo, không giống các ngươi hạ gia kia tốt đẹp giáo dục. Con tuổi nhỏ liền làm ra bên đường cường đoạt nam tử sự tình. Hạ gia gia chủ, thật đúng là giáo dục ra một cái hảo nữ nhi, cũng không phải là sao?" Nói đến ai khác không có gia giáo, nhưng người khác cũng chỉ tính phòng vệ chính đáng. Tương phản, Hạ gia nhị tiểu thư nhìn chúng cái này tiểu nam hài, kết quả nhân gia cự tuyệt liền muốn làm ra cường đoạt sự tình tới, này thật đúng là hảo gia giáo. Phảng phất có thể cảm nhận được những cái đó cười nhạo ánh mắt, chìm trong con ngươi lại lần nữa âm trầm vài phần, cô nương, hy vọng ngươi hôm nay làm ra này phiên hành động, đừng hối hận. Linh nhi, chúng ta đi. Nói xong lời này, chìm trong liền đi tới hạ sơ linh trước mặt, không lưng đem nàng bế lên. Ta không cần. Hạ sơ linh ở chìm trong ôm ấp bên trong không ngừng dãi rủa bất mãn nói, chìm trong ca ca, ta muốn cái này nam hải, ta muốn cho hắn chơi với ta, ngươi giúp ta đem hắn cấp đoạt lại đi được không? Linh nhi ngoan chìm trong nuốt ve hạ sơ linh đầu, mãn nhãn sủng nịch cùng ôn hòa, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ là của ngươi. Đến lúc đó, mặc dù ngươi muốn cho hắn trở thành ngươi người hầu cũng không có người dám ngăn cản. Hiện giờ hạ gia có kim đế trong lưng, ai còn dám khinh đến trên đầu tới. Linh nhi chỉ là nhìn chúng một cái tiểu hoa nhi thôi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Ở chim trong xem ra, hiện tại hạ gia phàm là coi trọng đồ vật, đều sẽ không bị người đoạt đi. Kim đế thực lực như thế cường đại, tuyệt không phải người bình thường dám can đảm đối địch. Húng chi, thế nhân còn không biết ở hạ gia trong vòng còn có một con chu tức thần thú. Dù cho kia thần thú là bị bọn họ sở lừa gạt mà đến, nhưng mà, chỉ cần hạ ra có nguy hiểm, kia đầu thực lực có thể cùng kim đế địch nổi thần thú tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Nguyên nhân mua nó, liên bởi vì kia chỉ ngu rốt chu tức muốn mượn dùng hạ ra tay giúp nó tìm kiếm đồng bạn. Tiểu tử ta hơi hơi như, như mày, màu tím con ngươi lạnh lùng nhìn chìm trong rời đi phương hướng, một mặt sát ý từ mắt nội chợt lóe rồi biến mất, ta muốn giết bọn họ. Yên tâm đi cô nhược vân khẽ gật đầu, nhợt nhạt cười, kia một ngày không xa. Hạ Minh, chìm trong, còn có. Hạ sơ tuyết. Không biết các người hay không đã chuẩn bị tốt. Tiểu tử ta, hiện tại việc cấp bách, ta là muốn tìm được sư phụ, còn có ở chỗ này vì Ngọc Nhi bước ra một cái bình lộ, đối phó hạ ra loại sự tình này, hắn như thế nào có thể không ở. Kiếp trước, bọn họ giết mẫu thân cùng ông ngoại cả nhà, tách rời Ngọc Nhi. Làm cho bọn họ dễ dàng tử vong, kia quá tiện nghi bọn họ. Ta sẽ làm Ngọc Nhi tận mắt nhìn thấy kiếp trước thương tổn người của hắn sở chịu khổ báo ứng. Sở dĩ ngay từ đầu không có làm Ngọc Nhi tới, là bởi vì Ngọc Nhi hiện giờ thiếu hụt một cái cánh tay. Tại đây hung hiểm trùng trùng đông nhạc đại lục rất là nguy hiểm. Này đây, nàng liền tính toán trước tới một bước, chờ có cũng đủ hộ thực lực của hắn, lại đem hắn kế đó. Sau đó, làm hắn thân thủ vì chính mình báo thủ. Tiểu tử ta chầm mặc xuống dưới, hắn biết cố nhược vân trong lòng hận là cỡ nào đủ liệt, nếu là không phát tiết ra tới, thực dễ dàng ảnh hưởng về sau tu luyện, cho nên, lúc này đây, vô luận nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ bồi nàng. 804 chương 804 lần đầu gặp mặt, 1. Chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào? Từ chầm mặc chung trở về thần tới, tiểu tử ta bữu môi, hắn chỉ cần nghĩ đến chìm trong kia vô xì nói. Trong lòng liền nhịn không được cọ cọ lửa giận nữa ra, một mạt lãnh tả quang mang từ màu tím con ngươi nội chợt lóe mà qua, mang theo nồng đậm sát khí. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, chậm rãi đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến, nàng bên môi dương nhàn nhạt tươi cười, thanh lãnh con ngươi nội xẹt qua một mạt không dễ phát hiện quang mang. Nàng không có trả lời tiểu tử ta nói, chỉ là thẳng đi ra quán trà, hướng tới cái kia quen thuộc đường phố đi đến. Linh chủ, Linh Phong đã trở lại. Lúc này, hồng liên lánh địa trong vòng, ở nghe được thuộc hạ hội báo lúc sau, hồng y liền nam tử mày nhẹ nhàng một trọn, nghèo chén trà tay lại không có bông, ngự khí không ôn không hòa nói, làm hắn bảo đi. Tuân Mệnh, lĩnh chủ đại nhân, vừa dứt lời, người nọ nghe tiếng lui ra, thực mau một thân hắc y liền nam tử từ phòng ngoại đi đến, hắn cùng cùng nắm tay, cung kính nói, bẩm báo lĩnh chủ đại nhân, thuộc hạ gần nhất ở đệ nhất thành nội đã tìm hiểu tới rồi một tin tức. Nói, Hồng Y Ghi Nam tử phẩm khẩu nước trà, thanh âm là trước sau như một lênh khốc. Thuộc hạ chính thai từ đệ nhất thành trưởng lao trong miệng biết được, tiểu thư đã từ Tây Linh Đại Lục đi tới Đông Nhạc Đại Lục. Hồng Y Ghi Nam tử nắm chặt chén trà tay hơi hơi căng thẳng, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Người nói chính là thật sự. Ở toàn bộ Hồng Liên nơi nội, chỉ có số ít người mới biết được Hồng Liên lĩnh chủ chân chính thân phận. Năm đó, hắn bị người hám hại thiếu chút nữa bị mất mạng, nhưng cũng may hắn bên người đuổi theo một đám trung thành và tận tâm người, những người đó số lượng không nhiều lắm, gần như vậy 10 cái thôi, nhưng mà này 10 cái lại từ Tây Linh Đại Lục đi theo hắn đi tới Đông Nhạc Đại Lục, tùy hắn đã trải qua vô số nguy hiểm cùng chắc trở. Mà Linh Phong, đó là những người đó bên trong một cái, cũng là hắn hao hết sức của Chín Châu Hai Hổ mới xếp vào đến đệ nhất thành nằm vùng. Thuộc hạ chính thai sớm nghe tuyệt không lời nói dối, Linh Phong cúi đầu, mặt lộ vẻ cung kính trả lời Hồng Y Liễu Nam tử nói. Hồng Y Liễu Nam tử nội tâm run rẩy lên, nắm chặt chén trà tay cũng bất giác gia tăng lực đạo, hắn hít sâu khẩu khí, cười khổ nói, "Những năm gần đây, ta đắc tội không ít người, vì không cho những người đó biết ta ở Tây Linh Đại Lục thân phận, cũng vì bảo hộ ta kia một đôi ở quê hương nhi nữ, ta mai danh nhận tích, cho nên, trừ bỏ đệ nhất thành những cái đó xúc sinh ngoại, không ai biết ta lai lịch, Linh Phong." Phía trước ta cho ngươi đi đệ nhất thành nằm vùng, là bởi vì ta hoài nghi Ngọc Nhi ở những người đó trong tay, vốn định tìm hiểu ra Ngọc Nhi rơi xuống, lại không nghĩ rằng, gián tiếp đã biết nữ nhi của ta tin tức. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy ta trước nay chưa thấy qua nàng liếc mắt một cái, thậm chí liền tên đều không có tưởng hảo. Hồng ý ghi nam tử hơi hơi nhắm hai mắt lại, tâm hung hăng có rút đau đớn lên. Ta không biết nàng có phải hay không ở hắn ta, đúng rồi. Linh Phong, cố ra giao cho nữ nhi của ta lấy một cái tên là gì? Năm đó ta tuy rằng vì nàng suy nghĩ vô số danh, lại liền quyết định đều không có làm ra liền đã xảy ra loại chuyện này, bất quá, hiện tại nàng nếu tới đông nhạc đại lục, ta đây vô luận như thế nào, đều phải tìm được nàng. Nghe được lời này, Linh Phong trong đầu nhớ tới đệ nhất thành các trưởng lao thương lượng thời điểm sở nhắc tới tên, nói, Cố Nhược Vân. Bang! Hồng Ilyia nam tử trong tay chén trà chậm rãi từ hắn bàn tay trung chợt xuống, ngã trên mặt đất nứt thành dập nát, rồi sau đó kia một đạo hồng Ilyia nhanh chóng tới linh phong trước mặt, một phen xách lên đối phương ống tay áo, sắc mặt đại biến nói: "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta thân sinh nữ nhi, tên nàng gọi là gì?" 805 chương 805 lần đầu gặp mặt, nhị. Linh chủ, đây là thuộc hạ chính thai nghe được những cái đó trưởng lao sở thảo luận, tiểu thư tên nàng Đã kêu làm, cố nhược vân. Linh Phong không biết đã xảy ra cái gì thời gian, sợ tới mức cả người run rẩy lại vẫn là đúng sự thật lại lần nữa trả lời một lần. Hồng Y Ghi Nam tử tay lòng rồi rời ra, bước chân về phía sau lảo đảo vài bước, đột ngột, hắn phá lên cười, chỉ là kêu tiếng cười ở những người khác nghe tới không biết rốt cuộc là khóc, vẫn là cười. Cố nhược vân, là nàng, thế nhưng là nàng. Ta vì cái gì ngay từ đầu không nghĩ tới. Nàng cung Ngọc Nhi lớn lên như thế giống nhau, lại họ cố, ta như thế nào không nghĩ tới nàng thế nhưng chính là ta thân sinh nữ nhi. Khó trách. Khó trách hắn sẽ thu một cái xa lạ nữ tử vì nghĩa nữ. Khó trách hắn sẽ cảm thấy vị kia nữ tử như thế hợp ý. Nguyên lai, vận mệnh chú định sớm đã có chú định. Nguyên nhân chính là vì huyết mạch liên lụy, hắn mới có thể muốn đi tiếp cận nàng. Buồn cười chính là... Hắn trước nay đều không có nghĩ tới cái kia nữ tử đó là chính mình đau khổ tưởng niệm nữ nhi. Rốt cuộc, hắn nữ nhi đang ở Tây Linh Đại Lục, lại như thế nào xuất hiện ở cái này địa phương? Nguyên nhân chính là vì điểm này, hắn mới không có tại đây sự kiện thượng nghĩ nhiều. Nếu hai bên không phải cách xa nhau hai mảnh đại lục, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến cố nhược vân chân chính thân phận. Người tới. Hồng Y Gia Nam Tử nâng lên mặt mày, lạnh giọng phân phó nói. Lập tức cấp bản lĩnh chủ đi tìm đại tiểu thư rơi xuống, không có tin tức phía trước không được hồi lãnh địa. Vân Nhi, phía trước bỏ lỡ ngươi, kia hiện tại, đó là làm ta vận dụng sở hữu lực lượng, ta cũng muốn đem ngươi tìm được. Hạ ra, thư phòng trong vòng, hạ sơ tuyết đang cùng hạ mình đang nói cái gì. Đúng lúc này, một đạo hoa hoa khóc lớn thanh âm từ ngoài cửa chuyển tiến vào, rồi sau đó một đạo như cục bột nếp nho nhỏ thân thể thất tha thất tiểu từ thư phòng ngoại chạy tiến vào. Trực tiếp bổ nhào vào Hạ Minh trong lòng ngực. Chìm trong theo sát ở sau người, vẻ mặt tâm trầm, hiển nhiên là gặp cái gì không thoải mái sự tình. Linh Nhi, phát sinh chuyện gì? Nhìn đến Hạ Sơ Linh trên mặt kia đỏ tươi 5 cái trường ấn, Hạ Minh tâm hung hăng có rút đau đớn một chút, đáy mắt hiện lên một màn sắc cơ, hỏi, là ai bị thương ngươi? Vừa nghe lời này, Hạ Sơ Linh khóc lợi hại hơn, giống như là bị thiên đại hủy khuất dường như. Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng, Ngầm đầu nhìn về phía Chìm Trong, Chìm Trong, ngươi có thể hay không nói cho ta, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hạ ba phụ Chìm Trong cười khổ một tiếng, nói, vừa rồi Linh Nhi nhìn chúng một cái tiểu Nam Hải, ta hảo ngôn khuyên bảo muốn làm kia tiểu Nam Hải bồi Linh Nhi chơi cái mấy ngày, hơn nữa nguyện ý phó cho hắn cũng đủ giá, nghề hà kia tiểu Nam Hải có một cái tương đối không có giáo dưỡng tỷ tỷ, nàng còn nói, chúng ta hạ ra mọi người thánh mạng. Đều so ra kém nàng đệ đệ một giây đồng hồ quan trọng, rồi sau đó càng là chỉ huy nàng đệ đệ đánh Linh Nhi. Phanh. Hạ Minh một quyền dừng ở trên bàn sách, thái dương gân xanh bạo khởi, đầy mặt phân nộ, hảo một cái không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, thế nhưng nói chúng ta hạ ra người mệnh so ra kém nàng đệ đệ một giây. Thật sự là không có lê nghĩa. Bất quá, Hạ Minh, ngươi tùy ý người khác khi dễ Linh Nhi. Ngươi đó là như thế bảo hộ nàng chìm trong sắc mặt đổi đổi, nói, bởi vì lúc ấy người quá nhiều, ta không nghĩ làm hạ gia mang thai mang tiếng thôi. Hạ sơ linh vô luận như thế nào tùy hứng, đều có thể tính làm là trẻ người non, non dạng, nhưng là hắn lại không được. Nếu phải đối phò nữ nhân kia, quyết không thể ở cái loại này trường hợp dưới, cần thiết làm người không biết, quỷ không hay. Nếu không nói, hạ gia bên ngoài thanh danh tất sẽ bị bại. 806 chương 806 lần đầu gặp mặt tam. Hừ. Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động vài cái, hỏi, ngươi cũng biết nữ nhân kia thân phận. Nàng biết ta hạ ra có kim đế trong lưng, còn dám như thế kiêu ngạo, không biết có phải hay không thật xuẩn, vẫn là sau lưng có người. Ta sau đó liền phái người đi điều tra nữ nhân kia bối cảnh, nếu nàng không có gì thế lực, chúng ta đây liền có thể giết nàng. Đến nỗi kia tiểu Nam Hải, nếu là Linh Nhi thích, vậy đưa cho Linh Nhi đi. Đang nhìn hướng trong lòng ngực khóc thảm hề hề tiểu nữ hai lúc sau, Hạ Minh ánh mắt nhu hỏa xuống dưới. Bị ta bảo bối nữ nhi nhìn chúng người, tính hắn có phức khí, chỉ cần Linh nhi thích, mặc kệ là ai, cha đều vì ngươi đoạt tới, tốt không? Hạ sơ Linh đỉnh chỉ khóc thút thít, chớp đôi mắt nhìn Hạ Minh. Giờ khắc này, nàng trong đầu hồi tưởng nổi lên tiểu tử ta kia trường xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt, bất giác gật gật đầu, hảo, cha ngươi giúp ta đem hắn đoạt tới, bất quá. Hắn sẽ thích Linh Nhi sao? Yên tâm đi hả Minh cười cười, ta Linh Nhi là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, bất luận cái gì nhìn đến Linh Nhi người đều sẽ thích Linh Nhi, trừ phi là một ít mắt bị mù. Cho nên, cha tin tưởng, cái kia tiểu Nam Hải khẳng định cũng thích Linh Nhi, chỉ là Linh Nhi từ nhỏ liền như vậy đáng yêu, lớn lên tất nhiên quốc sắc khuyên thành, bởi vậy hắn tỉ tỉ liền ghen ghét Linh Nhi dung mạo, mới không cho hắn đi theo Linh Nhi, chỉ cần nữ nhân kia không còn nữa. Hắn nhất định sẽ đuổi theo Linh Nhi. Hạ sơ Linh rốt cuộc vui vẻ nở nụ cười. Cha nói rất đúng, từ nhỏ đến lớn, sở hữu nhìn đến nàng người sẽ thích nàng, cái kia tiểu nam hải cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, nữ nhân kia thật sự ác độc, liền bởi vì nàng đáng yêu liền ghen ghét nàng, còn không cho cái kia tiểu nam hải cùng nàng một khối chơi. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy hư nữ nhân? Nàng tâm địa như vậy hư, nhất định sẽ không chết tử thế được. Con tuổi nhỏ Hạ Sơ Linh nhãn hiện lên một màn tác độc, ở trong lòng đem Cố Nhược Vân âm thầm nguyền rủa một phen. Nếu Cố Nhược Vân thấy như vậy một màn, tất sẽ không tự chủ được cảm thán một tiếng, thật sự là có cái dạng nào cha mẹ, sở dạy ra nữ nhi đó là sẽ cái dạng gì. Hạ Sơ Linh mỗi ngày đi theo những người này, chẳng sợ hiện giờ còn tuổi nhỏ, cũng sớm đã có ác độc tâm tư. Gia chủ! Đúng lúc này, một người thị vệ vội vàng đi đến, cung kính bẩm báo nói có một người tự xưng Cố Nhược Vân nữ tử bái phỏng. Cố Nhược Vân. Ở nghe được tên này là lúc, Hạ Minh run sợ một chút, hắn gắt gao cao mày, thực mau liền lỏng rồi rời ra. Có lẽ là trùng hợp đi. Trên đời này cùng tên bất đồng họ người như thế nhiều, cho nên, khẳng định là trùng hợp. Nghĩ vậy, Hạ Minh bình phục Hạ Nội tâm cảm xúc, nhàn nhạt nói, làm nàng ở trong đại sảnh chờ. tuyết nhi, ngươi cùng chìm trong tùy ta cùng nhau tới. Hảo. Hạ sơ tuyết gật gật đầu, đi theo hạ Minh phía sau liền đi vào. Đại sảnh trong vòng, thanh y y nữ tử ngồi ngay ngắn ở ghế trên lẳng lạng phẩm nước trà, nàng rũ xuống con ngươi. Này đây không có người nhìn đến kia thanh lánh con ngươi nội quần cuộn cảm xúc, bất quá loại này cảm xúc lại nhìn đến từ viện ngoại đi vào tới trung niên nam từ lúc sau bị hoàn toàn kích phát rồi. Kia một khuôn mặt, nàng đến nay đều không có quên. Cố nhược vân hít sâu khẩu khí, ngăn chặn nội tâm bành bái sắc khí. Đạm cười nhìn phía Hạ Minh, là ngươi, chìm trong liếc mắt một cái liền thấy cô nhược vân, hắn mặt mày trầm xuống, trầm giọng nói, Hạ bá phụ, nữ nhân này đó là ta vừa rồi theo như lời người, Linh Nhi sở nhìn chúng đó là nàng đệ đệ. 807 chương 807 lần đầu gặp mặt, 4. Hạ Minh hơi hơi nheo lại con ngươi, đáy mắt xẹt qua một đạo lây mang, hơi chuyển nước qua, hắn mỉm cười đi hướng Cố nhược vân, cố cô nương. Phía trước ta nữ nhi không hiểu chuyện nhiều có đắc tội, ta vừa rồi đã giáo dục quá nàng, còn thỉnh Cố cô nương đừng cùng một cái hải tử so đo. Cố Nhược Vân rũ xuống đôi mắt, che đậy trụ mắt nổi kia mặt cười lạnh. Sáu năm, hắn vẫn là cái gì biến hóa đều không có. Đã từng, nay một bộ rối trá gương mặt, không chỉ có lừa thế nhân, càng là lừa gạt nàng như vậy nhiều năm. Dù cho năm đó Hạ Minh vẫn luôn không thích mẫu thần. Lại đối nàng cái này tự mình nữ nhi còn tính tương đối từ ái. Nhưng này hết thảy, ở ra ra qua đời sau liền thay đổi. Cố nhược vân thu lại mắt nội ngập trời sát khí, như là không có việc gì ngẩn đầu nhìn Hạ Minh anh Tuấn Dung Nhan. Đạm cười nói, ta cùng Mạc Thượng Phi có ước, là tới tìm hắn, không biết Mạc Thượng Phi hiện tại có ở đây không? Nga. Hạ Minh trong mắt hiện lên một đạo hồng nghi, hắn vừa mới trở về, ta đây liền phái người đi thông trì hắn, cố cô, cô nương. Ta có không hỏi một chút ngươi sư thừa người nào? Ở toàn bộ đông nhạc đại lục nội, giống như không có một cái cường đại gia tộc là họ cố. Một khi đã như vậy, kia nàng buồn ra thế lực tất nhiên không phải rất cường hãn. Này đây, Hạ Minh mới muốn hỏi thăm nàng sư phụ. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, như thế nào? Cố ra có cha của cải thói quen. ha ha Hạ Minh xấu hổ cười hai tiếng, kia mặt mày nội xẹt qua một đạo lanh mang, ta chỉ là hỏi một câu thôi. Rốt cuộc mạc thượng phi hiện giờ là ta cố ra người, hắn sở kết giao bằng hữu ta tất nhiên muốn nhận rõ, cố cô nương xin yên tâm, ta cũng không có cái gì ác ý. Cố nhược vân quét mắt hạ Minh, nữ khí bình tĩnh đạm nhiên, ta không môn không phái, độc thân một người thôi. Nghe được lời này, hạ Minh mới nhẹ nhàng thở ra, nếu nữ nhân này không có gì hậu trường, kia kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều. Chỉ là hắn vừa muốn nói cái gì đó liên thấy được ở người hầu dẫn dắt hạ đi tới mạc thượng phi, chật liền đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Có một số việc sau lưng xử lý là đủ rồi, hắn không cần thiết phóng tới bên ngoài đi lên, nếu không nói, vì đối phó này một nữ nhân hủy hoại hạ ra lâu dài tới nay thanh danh, vậy quá không đáng. Cô nương đang nhìn thấy cô nhược vân thời điểm, mạc thượng phi ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới, sắc mặt mang theo hưng phấn, ngươi thật sự tới. Ơn cố nhược vân gật gật đầu, ta tính hạ các ngươi cất trình, hẳn là hôm nay liền đến, cho nên ta liền tới hạ ra tìm ngươi, đây là ta phía trước liền đáp ứng ngươi. Kỳ thật, mặc thượng phi ngay từ đầu còn lo lắng cô nhược vân nuốt lời, không nghĩ tới nàng thật sự tới, như thế ra ngoài hắn dự kiến. Tuy nói vị cô nương này cùng tỷ tỷ là cũ thức, nhưng là bọn họ lại không quen biết, nàng không cần phải trợ giúp một cái người xa lạ. Thượng phi, ngươi cùng cố cô nương nhận thức. Hạ Minh hơi hơi nhún mày, tầm mắt quét về phía Mạc Thượng Phi. Mạc Thượng Phi gật gật đầu, là, vị cô nương này là biểu tỷ cũ thức, cho nên chúng ta mới nhận thức. Hạ Minh giật mình, lại lần nữa đánh giá mắt của Nhược Vân. Nữ nhân này nhận thức hắn kia ngu nghịch bất hiếu nữ nhi. Một khi đã như vậy, vậy càng không thể lưu lại nàng. Nghĩ vậy, Hạ Minh hít sâu khẩu khí, anh Tuấn khuôn mặt lại dơ lên một nụ cười, thì ra là thế. Không nghĩ tới cô cô nương thế nhưng nhận thức ta kia đáng thương nữ nhi, ai, đáng thương ta kia nữ nhi tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc tổn, mà nàng kẻ thù y lý thánh bạch trung thiên còn tiêu dao bên ngoài. Nói lời này khi, hắn sờ soạn khỏe mắt nước mắt, than nhẹ một tiếng, đầy mặt bi thương cùng thống khổ. 808 chương 808 lần đầu gặp mặt, Nam. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, nàng như thế nào không rõ hạ minh nói lời này nguyên do. Mục đích đó là muốn làm nàng cho rằng giết Hạ Nhược Vân chính là Y Thánh Bạch Trung Thiên, càng là nương Y Thánh tay sát nàng. Đáng tiếc, Hạ Minh vô luận như thế nào cũng không biết, nàng đó là Hạ Nhược Vân. Lại như thế nào sẽ tin tưởng hắn nói. Cố cô nương, ngươi cũng không biết kêu Y Thánh có bao nhiêu đáng giận. Bởi vì một cường giả coi trọng ta bảo bối nữ nhi, Y Thánh vì từ kia cường giả trong tay vì chính mình đổi lấy ích lợi, cho nên liền tìm tới rồi ta nữ nhi muốn thuyết phục nàng trở thành vị kia cường giả tiểu thiếp, nữ nhi của ta tính tình cao ngạo. Như thế nào nguyện ý trở thành người khác thiếp? Cho nên nàng liền phóng lời nói, nàng chỉ đương chính phòng, tuyệt không làm thiếp. Nếu là kia cường giả nguyện ý nên thú nàng nhưng thật ra đồng ý gả cho hắn, rốt cuộc vị kia cường giả cũng là tay cầm quyền cao, thế lực ngập trời, là cái nữ nhân đều vọng tưởng trở thành như vậy cường giả thê tử. Chính là, vị kia cường giả đã có bối cảnh hùng hậu chính phòng. Chỉ nguyện nạp tiếp, này đây, nữ nhi của ta liền cự tuyệt, bởi vậy đắc tội y dì thánh. Y dì thánh người nọ có thù tất báo, vì trả thù ta nữ nhi, mới diệt mạc ra mãn môn, hơn nữa giết hại nữ nhi của ta mâu thân cùng đệ đệ, cuối cùng lại đem nữ nhi của ta bức nhảy vực, chết thảm với cao nhai dưới. Cố nhược vân gắt gao nắm nắm tay, trên người lửa giận chen chúc mà ra. Hạ Minh thế nhưng là dùng loại này lấy cơ vu hoan sư phụ. hơn nữa còn nói nàng tham luyến quyền thế, muốn trở thành mẫu vị cường giả chính phòng phu nhân. Bởi vì không muốn làm thiếp mới đắc tội y thì thánh bạch trung thiên. Cuối cùng Căng nói, là cái nữ nhân đều có như vậy vọng tưởng. Cố Nhược Vân rất muốn cười, đương nhiên, nàng cũng bật cười. Hạ Minh cho rằng nàng bị khí điên rồi, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều cái gì. Nếu là nữ nhân này cùng Hạ Nhược Vân cái kia ngu xuẩn thật là bằng hữu, ở nghe được lời này sau tất nhiên sẽ cảm thấy tức giận. Mà đến lúc đó, không cần hắn ra tay, đi vì hạ nhược vân báo thù nàng liền sẽ chết ở y y thánh bạch trung thiên trong tay, cũng có thể gián tiếp chứng minh y y thánh tội danh. Mặc thượng phi như như mày, vốn di tưởng đối hạ mình nói ra y y thánh cùng nhà mình biểu tỷ quan hệ, nhưng không biết vì sao, hắn trung quy vẫn là không có đem chuyện này nói ra. Hạ gia chủ, có một việc ta không rõ cố nhược vân hơi hơi nheo lại con người, dương môi nở nụ cười. Nếu y thánh Bạch Trung Thiên là như thế có thủ tất báo nhân vật, kia vì sao sẽ bỏ qua hạ ra đâu? Hạ Nhược Vân nếu họ hạ, kia thực tất nhiên hạ ra cùng nàng càng thân hậu. Nhưng là, vì sao Bạch Trung Thiên lại bỏ qua cho hạ ra, ngược lại diệt nàng nhà ngoại? Này tựa hồ có chút với lý không thông A. Hạ Minh sắc mặt đuổi đổi đổi, hắn phía trước vì hãm hại Bạch Trung Thiên tìm lấy cớ, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Nữ nhân này lại liếc mắt một cái nhân tiện nói ra sơ hở. Chẳng lẽ, nàng biết Hạ Nhược Vân bỏ mình chân tướng? Không. Tuyệt không khả năng. Năm đó chính mình đối Hạ Nhược Vân truy như thế gấp gáp, nàng là không có cơ hội đem chuyện này nói cho những người khác. Cố cô nương Hạ Minh bình phục Hạ Nội tâm gọn sóng, khẽ cười nói, Y Lý Thánh Bạch Trung Thiên vốn chính là cái quái nhân, ta như thế nào sẽ biết hắn vì sao phải buông tha Hạ ra? Rốt cuộc ta không phải hắn, ta cũng không do hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có lẽ ngươi về sau gặp được y thánh bạch trung thiên, tất nhiên liền sẽ đã biết. Trước sau nghe hai người đối thoại Mạc Thượng Phi không tự chủ được nhìn mắt Hạ Minh, trầm mặc xuống dưới. Phía trước, hắn hoàn toàn xem nhẹ một chút. Không. Phải nói, thế nhân đều xem nhẹ một chút. Đó chính là ngoại giới đồn đái Hạ Nhược Vân treo trọc cương địch, mới đưa đến Mạc ra bị diệt môn. kia một khi đã như vậy, vì sao vị kia cường giả bất diệt Hạ ra ngược lại vòng qua hắn đi diệt thuộc loại với nhà ngoại mặc ra. Nếu không phải cố cô nương đưa ra điểm này, mặc cho mạc thượng phi nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến. 809 chương 809 giao phong, 1. Hạ gia chủ, ta còn có việc, liền trước không quấy rời ngươi. Cố nhược vân chậm rãi đứng lên, hơi hơi gợi lên quẹ môi, nàng che giấu mắt nổi lanh màng, hình như có sở chỉ nói, không phải có một câu gọi là cái gì tới nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm, mặc kệ Hạ Nhược Vân rốt cuộc là ai hại chết, chung có một ngày hung thủ sẽ nguyên hình tất lộ. Mặc thượng phi, chúng ta hiện tại đi tìm tiểu công chúa. tức khắc Hạ Minh trái tim run rẩy một chút, nhìn Cố Nhược Vân rời đi phương hướng, mỹ mắt nhảy lên vài cái. nàng biết năm đó Hạ Nhược Vân tử vong chân tướng, hẳn là không có khả năng đi. phòng trường nàng nói chỉ là những người khác, cùng Hạ gia không có gì quan hệ. Huống chi. Nhà đầu này chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, chẳng sợ nàng đã biết, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nghĩ vậy, hạ minh tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, tuyết đầu mùa, tiện khách. Trong sân, cố nhược vân cùng mạc thượng phi vừa định muốn bán ra sân, phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo ưu nhã thanh âm. Cố cô Nương, xin dừng bước. Cố nhược vân bước chân ngần ra, quay đầu nhìn phía đuổi theo ra tới hạ sơ tuyết, mặt vô biểu tình nói, có việc. Hạ sơ tuyết cũng không có bởi vì nàng lãnh đạm mà tức giận, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên như cũng là một mảnh tươi cười, không có việc gì, chỉ là tỷ tỷ bằng hưu ta cơ bản đều nhận thức, vì sao lại trước nay không có nghe nói qua cố cô nương tên. Nàng hơi hơi ngheo lại hai tróng mắt, một mặt lánh mang từ đấy mắt chợt lóe mà qua, dây lát lướt qua. Ngươi không biết, không đại biểu ta cùng nàng không quen biết. Cố nhược vân cười cười. Không biết vì sao. Hạ Sơ Tuyết nhìn đến nàng tươi cười, trái tim đột nhiên nhảy một chút. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như Hạ Nhược Vân đứng ở nàng trước mặt đối nàng mỉm cười. Cố Cô Nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là tò mò thôi, Hạ Sơ Tuyết thực mau liền khôi phục cảm xúc, khẽ cười lên, ta cùng với tỷ tỷ của ta dù cho là cùng cha khác mẹ tỷ muội, lại từ nhỏ cảm tình cực kỳ thân hậu, cho nên nàng sẽ không đối ta giấu giếm cái gì, nhưng là ta có thể bảo đảm Ta chưa từng có gặp qua ngươi, hiện giờ ngươi lại thình lình xảy ra tự xưng là tỷ tỷ bằng hữu để tránh sẽ làm người cảm giác được rất kỳ quái. Cảm tình từ nhỏ thân hầu, kia chỉ là tại thế nhân trong mắt thôi, chân thật tình huống như thế nào, sợ là chỉ có đường sự mới rõ ràng. Cố nhược vân lạnh lùng cười, hạ sơ tuyết, nếu là ta không có nhớ lầm nói, hạ nhược vân đã từng đã nói với ta, nàng bạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm từ linh thú trong tay đoạt tới thiên linh quả là bị ngươi cấp chồng đi. Còn đem chứng cứ giữ lại, nhưng là khi đó cô Nhược Vân mới bất quá mới tới võ vương cảnh giới, nàng ra ra cũng ra cửa bên ngoài không ở hạ ra, cho nên ngay lúc đó hạ ra không ai có thể giúp nàng. Buồn cười chính là, hạ Minh còn cho rằng nàng có sai trước đây, không biết cung làm, bởi vậy buộc nàng hướng ngươi xin lỗi. Nàng nhân không tử, liền bị hạ Minh đánh cái chết khiếp, tuy nói ngay lúc đó nàng không có tìm hạ ra láo ra chủ cáo trạng, lại sớm đã âm thầm thể ngày đó thủ tất nhiên sẽ tự mình hồi báo cho các ngươi ngươi hạ sơ tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi chợt nghĩ đến mạc thượng phi còn ở nơi này vội vàng khôi phục ban đầu chấn định thông dong hơi hơi mỉm cười nói cố cô nương chuyện này là tỷ tỷ ở cùng ngươi nói ra thôi ta từ nhỏ liền kính nàng ái nàng vì sao phải đi đoạt lấy nàng vì đột phá sở chuẩn bị thiên linh quả ta chỉ là nói nói thôi cố nhược vân cười cười Đấy mắt sẹt qua một đạo quan mang, đương nhiên, phía trước sự tình ta có thể không so đo, rốt cuộc các ngươi là nàng thân nhân, cho nên xem ở nàng phân thượng, ta cũng sẽ đối với các ngươi hạ gia hảo hảo chiếu cố chiếu cố. Nàng khẳng định sẽ đối hạ gia hảo hảo chiếu cố, đến nỗi là như thế nào chiếu cố, vậy không phải những người khác có thể nói tính. 810 chương 810 giao phong, nhị. Hạ Sơ Tuyết trong mắt sẹt qua một đạo khinh thường, dù cho kia khinh thường lóe thật mau lại vẫn là bị cố nhược vân cấp bắt giữ tới rồi. Nhưng là, hạ sơ tuyết mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài, cười nhạt doanh doanh nói, ta đây liền đa tạ cố cô nương. Chiếu cố. Hạ gia hiện giờ đã có kim đế cùng chu tước, còn cần như vậy một nữ nhân chiếu cố sao? Bất quá, nữ nhân này có thể nói ra chuyện này, thực hiển nhiên nàng xác thật cùng tỷ tỷ nhận thức. Hơn nữa còn không biết giết hại tỷ tỷ đó là hạ gia. Nói cách khác, Nàng sẽ không như vậy bình tĩnh đứng ở chỗ này cùng nàng nói chuyện, càng là nói ra muốn chiếu cố hạ ra. Đương nhiên, hạ sơ tuyết không biết chính là, này chiếu cố không phải bị chiếu cố, chờ nàng minh bạch chiếu cố này hai chữ chân chính hàm nghĩa là lúc, mới biết được cái gì gọi là hối hận không kịp. Mặc thượng phi, chúng ta đi. Cố nhược vân nhìn mắt hạ sơ tuyết, thu lại mắt nội lanh màng, xoay người hướng tới sân ngoại đi đến. Mặc thượng phi trầm ngâm nửa ngày. Nhanh chóng đi theo cố nhược vân phía sau đi ra ngoài. Hạ ra ngoài cửa. Hai người dừng bước chân, mặc thượng phi nhìn chăm chú trước người thanh y hề nữ tử, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là hỏi, cố cô nương, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Hạ gia chủ. Còn có hạ sơ tuyết thật sự như vậy đối đại biểu tỷ. Thiên linh quả vốn dĩ đó là hạ nhược vân cửu tử nhất sinh đoạt tới. Dựa vào cái gì muốn cho cấp hạ sơ tuyết? Tì mỗi chi gian nhất định phải cung làm. Nếu không nói, chính là đại nghịch bất đạo, tội ác tại trời. Mạc Thượng Phi sống lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe được như vậy đạo lý. Quan trọng nhất chính là, hạ sơ tuyết làm ra ăn cắp thiên linh quả như vậy sự tỉnh tới, đến cuối cùng, bị buộc xin lỗi, lại là thân là người bị hại hạ Nhược Vân. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, nàng cũng không có quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía mạc Thượng Phi, nhàn nhạt nói một câu. Người nói đi. Người nói đi. Này ba chữ, đã hoàn toàn đem cô nhược vân tưởng nói biểu đạt ra tới. Mặc thượng phi cười khổ một tiếng, nói, ta chưa từng có nghĩ đến, hạ ra phía trước sẽ làm ra chuyện như vậy tới, bởi vì hạ minh cùng hạ sơ tuyết trước mặt người khác vẫn luôn biểu hiện thực hảo. Một cái là từ ái phụ thân, một cái là ôn nhu thiện lương muội muội mà ông nội của ta lễ tang phía trên, hạ minh mà cáo tang, hạ sơ tuyết mấy phen khóc hồn. Ta thật sự rất khó tưởng tượng, như vậy trọng tình người, sẽ làm ra như thế ác độc sự tình tới. Kỳ thật, đương trông thấy hạ sơ tuyết thay đổi sắc mặt là lúc, Mạc Thượng Phi nên biết lời này chân thật tình huống. Nhưng hắn trước sau không thể tin được, như thế hoàn mỹ hạ sơ tuyết sẽ ăn cắp người khác tài vật. Phòng trừng toàn bộ lưu phong quốc người cũng tưởng tượng không đến. Nhưng hiện giờ, hắn lại không thể không tin. Mạc Thượng Phi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, kia sắc mặt có chút thống khổ. Năm đó, Mạc Gia bị giết, chỉ có tuổi nhỏ ta tránh được một kiếp, may mắn hạ mình thu lưu, mới có thể có cái lưu thân chỗ. Tuy nói ở Hạ Gia ta thân phận chỉ là một cái hộ vệ, nhưng ta đã thực cảm kích. Bởi vì năm đó rất nhiều người đều sợ hãi đắc tội tên kia cường giả, không dám cùng ta tiếp cận, chỉ có Hạ Gia mới dám với làm ra loại chuyện này tới. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, Hạ Gia sở dĩ dám thu lưu Mạc Thượng Phi, chính là bởi vì diệt Mạc Gia đó là Hạ Gia. Hơn nữa, này mạc thượng phi từ nhỏ thí nghiệm thiên phú liền không tồi, hiện giờ còn bất mãn 20 tuổi, cũng đã tới vo hoàng cảnh giới, cùng kiếp trước nàng kém vô nhị, cho nên, hạ ra mừng rỡ tìm kiếm một cái miễn phí tay đấm. Ta đáp ứng quá tiểu công chúa phải vì nàng trị liệu, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta liền đi xem tình huống. Cố nhược vân thu hồi tầm mắt, than nhẹ một tiếng, nói, kia nha đầu, thật đúng là làm người nhọc lòng. 811 chương 811 Giao Phong, Tam. Mạc thượng phi sửng sốt một chút, tao mày nhìn cố nhược vân rời đi bóng dáng. Cố cô nương này ngữ khí, giống như cùng tiểu công chúa rất quen thuộc. Chính là hắn có thể xác định, trước đó, bọn họ hai cái hoàn toàn không quen biết. Nhưng mà, nhìn kia một đạo hoàng hôn dưới màu xanh lá thân ảnh, mạc thượng phi bất giác có điểm da thần. Nàng bóng dáng quá quen thuộc. Đã từng khi nào, ở mạc ra cửa, hắn liền thường xuyên đứng ở cổng lớn chỗ mục theo một người rời đi thế cho nên nhiều năm như vậy người kia thân ảnh đều trước sau chiếu vào hắn trong ốc bên trong vứt đi không được hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi mặc thượng phi lắc lắc đầu cười khổ một tiếng biểu tỷ đã chết Húng chi nàng lớn lên cùng biểu tỷ cũng không giống nhau các nàng hai cái không có khả năng là cùng cá nhân chỉ là khí chất có điểm tưởng tượng thôi nếu không nói biểu tỷ cũng sẽ không cùng nàng có rất sâu giao tình Ở mạc thượng phi xem ra, chỉ có rất sâu giao tình, mới có thể làm cố nhược vân như thế nỗ lực giúp đỡ bọn họ. Lưu phong quốc hoàng cung Thư phòng nội, một thân minh hoàng sắc nam tử vô cùng đau đớn nhìn quỷ gối trước mặt phấn y, y hề thiếu nữ, muốn nói cái gì đó rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thế hạo nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn xuống nhìn quỷ thiếu nữ, đáy mắt hiện lên một mặt rét lạnh. Bệ hạ, chuyện này, ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Nói lời này, Thình linh đó là tề hạo nhiên bên cạnh bạch ý lão giả. Chỉ thấy kia lão giả đầy mặt cao ngạo, ra nua dung nhan phía trên ẩn ẩn mang theo tức giận, kia ngữ khí hiển nhiên không đem cao tòa trung niên nam tử đặt ở trong mắt. Trung niên nam tử có chút xấu hổ, hắn trừng mắt nhìn mắt trên mặt đất phấn ý lì thiếu nữ, trầm giọng nói, cao thơ kỳ, mấy năm nay ngươi thực lực không tăng tiến nhiều ít, lá gan nhưng thật ra dài quá, thế nhưng học xong cùng nam nhân tư buôn. Bất quá xem ở ngươi trở về phân thượng, ta có thể từ nhẹ xử phạt, ngươi tới, đem tiểu công chúa mang đi nhắm chặt, ba tháng sau trở xuất giá. Tiểu công chúa nóng nảy, nàng hồng một đôi mắt, quật cưng nói, phụ hoàng, nữ nhi là tuyệt đối sẽ không gả cho tề hạo nhiên. Ngươi, cao đế khi sắc mặt xanh mét, chỉ vào tiểu công chúa giận dữ hết, cao thư kỳ, ngươi dám kháng chỉ. Ta mặc kệ, ta chính là không gả cho hắn. Tiểu công chúa hung tận nhìn về phía Tề hạo nhiên, kêu nghiến răng nghiến lợi bộ dáng giống như trăng muốn đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Hoàng thượng! Lao giả lạnh lùng cười, mắt ở trong chứa tức giận nói, tiểu công chúa cái lời bệ hạ thánh chỉ, lý nên xử tử. Nghe được lời này, cao đế sắc mặt biến đổi, mặc kệ như thế nào, này tiểu công chúa cũng là hắn từ nhỏ sủng đến đại, nếu không phải lần này thái tử tánh mạng du quan, hắn cũng sẽ không lựa chọn hy sinh hắn. Chính là nếu làm hắn sử tử tiểu công chúa Hắn là tuyệt không sẽ bỏ được Tê ngự y y Ngươi có chút khoa trương Thơ kỳ liền tính kháng chỉ không tôn Kia cũng không nên xử tử Như vậy đi, chấm sẽ hảo hảo khuyên nàng Ngươi không cần lo lắng Hừ lão giả hư lệnh một tiếng Nhưng là tiểu công chúa lại cùng hạ ra mạc thượng phi tư buôn Này chuyển ra đi Làm ta tể mỗ mặt mũi gì tồn Ta tôn tử nơi nào so bất quá cái kia tiểu tử Luận ra thất, hắn chỉ là một cô nhi, luận thực lực, hắn dù cho thiên phú không tồi, lại còn tuổi trẻ, đều không phải là là ta tôn tử đối thủ. Bất quá, nếu muốn ta không truy cứu tiểu công chúa trách nhiệm, kia cũng đúng. Đem mạc thượng phi đầu người bắt được ta trước mặt tới. Chuyện này, ta là tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Cao đế sắc mặt càng thêm khó coi, chính mình tốt xấu cũng là một người võ đế cao thủ. Tuy nói là ở sở hữu võ đế chung xếp hạng tương đối dựa sau, nhưng là tốt xấu cũng võ đế danh hiệu. Gia hỏa này chỉ là một cái võ tôn cao cấp thôi, liền dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, còn mệnh lệnh hắn. Nếu không phải hắn y dị thuật không tồi, toàn bộ đại lục cũng chỉ có bác sĩ bạch trung thiên có thể đem chi siêu Việt, hắn cũng sẽ không tha thấp mặt mũi khẩn cầu hắn. 812 chương 812 giao phòng, 4. tê ngự y yề. Trâm có thể đáp ứng đem tiểu công chúa gả cho tề hạo nhiên, nhưng là, phía trước sự tình liền từ chấm tới xử trí. Mạc thượng phi dù sao cũng là hạ ra người, hạ ra lại có kim đế ở sau lưng chống lưng, hắn nhưng không nghĩ vì như vậy một sự kiện đắc tội kim đế. Càng quan trọng là, cao đế đánh tâm nhãn thực thưởng thức mạc thượng phi, tiểu tử này thiên phú cực kỳ không tồi, nếu không phải thượng vì tuổi trẻ, sợ là mấy cái tề hạo nhiên đều không phải đối thủ của hắn. nhưng là Thưởng thức về thưởng thức, hiện giờ thái tử mệnh ở sớm tối, còn cần lao già này cứu mạng, cũng chỉ có thể trước thuận theo hán. bệ hạ, nếu là ngươi không giết mạc thượng phi, kia thái tử chứng bệnh, liền xin thứ cho lão phu thúc thủ vô lực. tề ngự y thì cười lạnh một tiếng, đôi tay phụ bối, cao ngạo liếc ngồi ở cao tòa thượng cao đế. Cao đế đã sớm trong lòng đem lão già này âm thầm mắng ngây thông, nếu không phải y đi thánh bạch trung thiên khó thỉnh, càng là hành tung bất định. Hắn đã sớm cùng lao nhân này trở mặt. Tê ngự y y Cao đế hít sâu khẩu khí, vừa định muốn mở miệng, lại vào lúc này, thư phòng ở ngoài truyền đến một đạo thanh âm, ngươi là muốn mặc thượng phi mệnh. Ta hiện tại đem hắn mang đến, không biết ngươi có hay không năng lực này giết hắn. Frank. Cửa thư phòng bị đụng phải mở ra, chợt liền thấy chờ đợi bên ngoài thị vệ quăng ngã tiến vào, hắn vội vàng từ trên mặt đất bò lên, búng đúng trên người bùi đất quỷ gối cao đế trước mặt bệ hạ, thuộc hạ vô năng, không có thể ngăn lại bọn họ, thỉnh bậy hạ thứ tội. Cao đế sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn đi vào một nam một nữ, trầm giọng hỏi, các ngươi lại như thế nào tiến vào hoàng cung. Phu hoàng, tiểu công chúa tử trên mặt đất bỏ lên, bước nhanh đi đến mạc thượng phi bên người, tiểu tiếu cười, là ta cấp lệnh bài. Cao thơ kỷ, ngươi, cao đế thiếu chút nữa bị khí điên rồi, thật sự là nữ đại bất trung lưu. Thế nhưng tùy tiện liền đem trong cung lệnh bài cho một ngoại nhân, hoàn toàn không đem hắn cái này phụ hoàng đương hồi sự. Hừ. Tề Hạo Nhiên nhìn mắt mạc thượng phi, đưa ánh mắt dừng ở Cố Nhược Vân trên người lá lúc, một mạt ngoan độc từ trong mắt chợt lóe mà qua, ra ra, chính là nữ nhân này bị thương ta. Nghe được lời này, Tề Ngự y con ngươi lạnh lùng, không nghĩ tới các ngươi to gan như vậy, dám đưa tới cửa tới là đi tìm cái chết sao? Chịu chết. Không cố nhược vân lắc lắc đầu, ta là tới đưa xính lễ. Xính lễ? Ở đây mọi người đều là sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, ngay cả tiểu công chúa cùng mạc thượng phi cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng không biết cố nhược vân rốt cuộc đang nói cái gì. Ngươi nói ngươi tới đưa xính lễ. Cao đế hơi hơi nheo lại con ngươi, nghiêm túc đánh giá kia đứng ở trước mặt thanh y đẻ nữ tử. Không tồi cố nhược vân gật gật đầu, ta mang mạc thượng phi tới đưa xính lễ. Tưởng thỉnh cao đế đem tiểu công chúa gả cho hắn. Cái gì? Tức khắc, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền đến. Tề hạo nhiên rung nhan xanh mét, phẫn nộ quát, ngươi nói tề hạo nhiên muốn cưới tiểu công chúa. Hắn dùng cái gì thân phận tới cưới? Hạ ra một cái nho nhỏ hộ vệ. Chỉ bằng hắn, cũng xứng nên thú tiểu công chúa. Cố nhược vân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, bằng ý thánh bạch trung thiên đồ tôn, cái này thân phận có đủ hay không? Bác sĩ Bạch Trung Thiên Đổ Tôn Mặc thượng phi ngơ ngẩn, hắn như thế nào không biết chính mình còn có ý ý thánh Bạch Trung Thiên Đổ Tôn cái này thân phận. Ha ha ha, tế hạo nhiên như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, cùng tiếu lên, ngươi nói hắn là ý ý thánh Bạch Trung Thiên Đổ Tôn. Ai không biết ý ý thánh người nọ tính tình cao ngạo, căn bản là không có thu quá đồ đệ. Đầu ra đồ tôn, Tiểu nha đầu, ngươi muốn khoác lắc cũng đánh hạ bản nháp, quả thực chính là vậy bạn. 813 chương 813 Giao Phong, Nam. So sánh mà nói, cao đế liền bình tĩnh nhiều. Ý gì thánh bạch trung thiên nhân vật như thế nào? Sao có người dám can đảm dùng hắn danh nghĩa hành lửa? Nếu làm lao ra hỏa kia đã biết, khẳng định sẽ ngàn dặm xa xôi đánh tới. Cho nên, nếu nàng dám nói như vậy, vậy tất nhiên sẽ có căn cứ. Ha ha tề ngự ý thì không đợi cao đế mở miệng, liền cười lạnh một tiếng, đáy mắt lánh mang sẹt qua. Đầy mặt cao ngạo hỏi, ta giống như nhớ rõ, mặc ra mạc thượng phi không có bái bất luận kẻ nào vi sư, kia làm sao tới đổ tôn nói đến. Cố nhược vân cười cười, hắn phía trước xác thật không có bái bất luận kẻ nào vi sư, nhưng là, ta đã từ giờ khắc này bắt đầu, chính thức thu hắn vì đồ đệ. Và anh, Nữ tử kia thanh lãnh đạm nhiên thanh âm, giống như một đạo trọng lôi, hung hăng đánh ở mọi người trong lòng. Vừa rồi tề ngự y còn nói Mạc Thượng Phi cũng không có bái làm thầy, cho nên cũng liền không có sư tôn nhân vật này, chính là nàng lại nói, chính mình đã vào giờ phút này nhận lấy Mạc Thượng Phi. Ngụ ý, nàng chính là y, y thánh bạch trung thiên đồ đệ. Mạc Thượng Phi rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thế nhân toàn không biết biểu tỷ cùng y, y thánh bạch trung thiên quan hệ nàng lại biết, nguyên lai thế nhưng là bởi vì nàng cũng là y, y thánh đồ đệ. Khó trách khó trách nàng sẽ cùng biểu tỷ quan hệ như thế chi hảo. cao đế thật sâu hô hấp một hơi, cũng không đi quản tề ngự y khó coi sắc mặt, đôi mắt chuyển động vài cái, cô nương, vậy ngươi có không thỉnh được đến ý thánh tới vì thái tử trị liệu? nếu là ý thánh nguyện ý ra tay, tề gia lão già này chỗ nào mát mẻ liền lăn chỗ nào đi, hắn không hầu hạ. ta nói, ta là tới đưa xính lễ cô nhược vân nhàn nhạt cười, mà đệ nhất kiện xính lễ, đó là thái tử điện hạ chứng bệnh. Kỳ thật, Cố Nhược Vân nói ra y thánh cùng nàng quan hệ. Điểm thứ nhất đó là vì cấp mạc thượng phi xếp vào một cái cũng đủ cùng tiểu công chúa xứng đôi thân phận. Điểm thứ hai, cũng chính là quan trọng nhất một chút. Nếu sư phụ lao ra hỏa kia biết có người tự xưng là hắn đồ đệ, tuyệt đối sẽ ngàn dặm xa xôi giết qua tới. Ở Đông Nhạc Đại Lục này mênh mang biển người chung muốn tìm người thật sự quá khó khăn, cho nên chi bằng làm lao ra hỏa kia tới tìm nàng. Cố Nhược Vân vuốt ve cảm nợ nụ cười 6 năm không gặp Không biết lao nhân kia có phải hay không còn cùng trước kia một cái đức hạnh Vĩnh viễn chỉ say mê với ý thuật nghiên cứu bên trong Vì thế có thể mấy tháng không xử lý chính mình Cho nên Nàng mỗi lần nhìn thấy lao gia hoa kia Vĩnh viễn đều là một thân đã nhìn không thấy nguyên lai nhan sắc quần áo Tóc lộn xộn liền giống như bị tạc quá giống nhau Bậy hạ Ngươi thật đúng là tin tưởng nàng Trông thấy cao đế kia tỏa sáng đôi mắt Tề hạo nhiên lộ ra dày đặc bạch nhã, nàng chẳng qua là giả tá y thánh danh nghĩa hành lừa dối chi thật, nếu là ngươi thật sự tin hắn, chỉ sợ thái tử điện hạ tánh mạng cũng liền đến nơi này. Nói xong lời này, hắn con ngươi liếc hướng về phía cố nhược vân. Nữ nhân, ta xin khuyên ngươi một câu, y thánh thanh danh không phải ngươi có thể hủy bại. Ông nội của ta ở năm trước cùng hắn đã gặp mặt, càng là nghiên cứu và thảo luận qua y hệ thuật, chưa từng nghe nói qua hắn có cái gì đồ đệ. Lấy ông nội của ta cùng hắn quan hệ, ngươi cho rằng, hắn nếu có đồ để nói ông nội của ta sẽ không biết. Đương nhiên, chân thật tình huống là, lần nọ Y Lý thuật hội thảo, tề ngự Y ba 33 tiến lên muốn nịnh bỡ Y Lý Thánh. Y Lý Thánh tuy rằng phiền không thắng phiền, lại vẫn là hơi chút chỉ điểm một chút, bởi vậy liền thành tề ngự Y Lý khoe ra tư bản. Tuy nói hắn được xưng là chỉ ở sau Y Lý Thánh nhân vật, nhưng là, Y Lý Thánh cùng hắn chênh lệnh đều không phải là một chút. Mà cùng tề ngự y thứ tự tương đồng y địa sư, suốt có mấy chục cái. Những người đó, toàn bộ là chỉ ở sau y thánh cao thủ. Có thể thấy được hai người chi gian trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. 814 chương 814 hạ minh ghiêng yêu, một. Cố nhược vân quét mắt tề hạo nhiên, đáy mắt nhưng thật ra xuất hiện một mạt kinh ngạc. Sư phụ cùng tề ngự y là quen biết người, điểm này nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. đương nhiên Ở thề hạo nhiên trong lòng, cố nhược vân kia đầy mặt kinh ngạc liền biến thành nói dối bị xuyên qua hoàng sợ, hắn cao ngạo nâng đầu, cười lạnh liết hướng kia một thân thanh ý gì nữ tử, như thế nào? Biết ông nội của ta cùng y gì thánh quan hệ lúc sau sợ hãi? Không quan hệ, ngươi chỉ cần cấp bổn thiếu ra khái cái vang đầu nhận cái sai, bổn thiếu ra nói không chừng liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Cố nhược vân cũng không có nhiều liết hắn một cái, tầm mắt dừng ở cao đế anh Tuấn Uy nghiêm dung nhan phía trên. Nhàn nhạt trọn môi, nếu là không ngại, hiện tại liền đi làm ta nhìn xem thái tử điện hạ. Ngươi, thấy cố nhược vân không để ý tới chính mình nói, tề hạo nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung hăng trừng mắt nàng, nha đầu túi, ngươi không nghe được bổn thiếu ra ở cùng ngươi nói chuyện. Hắn thân là tề ngự ý ghề tôn nhi, từ nhỏ đến lớn, ai không lễ nhượng hắn ba phần. Mặc dù là cao quý như hoàng tử công chúa nhân vật, cũng so bất quá hắn tề hạo nhiên. Nhưng nữ nhân này cư nhiên dám như vậy làm lơ chính mình. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Hảo! Cao đế trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên chụp bản dựng lên, đáy mắt hiện lên một đạo ngoan tuyệt, cô nương, chấm tin tưởng ngươi một lần, này liền mang ngươi đi gặp Hoàng Nhi. Vô luận như thế nào, Cao đế đô là một cái đế vương. Hắn thân là đế vương, tự nhiên hành sự quyết đoán, cũng biết cái gì đối chính mình nhất lưu ích. Những năm gần đây... Hắn vẫn luôn bị tề ngự y áp bách, chính là bởi vì này tề ngự y thuật cao minh, chính mình vô pháp đi đắc tội hắn. Nhưng nếu là có một người siêu việt tề ngự y, kia lão ra hỏa này với hắn mà nói cũng không có gì tác dụng, ngày sau liền không cần đang nghe từ với hắn. Cho nên, cao đế thực kiên quyết liền làm ra quyết định này. Bệ hạ tề ngự y sắc mặt trầm xuống, lãnh mắt từ cố nhược vân trên người đảo qua mà qua, lạnh lùng mở miệng xem ra lão phu thân thể không được nếu ngươi lựa chọn cái này nha đầu kia lão phu cũng cũng chỉ có thể từ đi này ngự ý lìa chi trước hy vọng ngươi đừng hối hận cao đế giật mình hắn gắt gao cao mày như là ở cân nhắc cái gì thật lâu sau hắn buông lòng ra mày ngự khí lăng liền nói tề ngự ý, ý, ý, ý nếu ngươi làm ra loại này quyết định kia chấm cũng liền không ngăn trở ngươi nếu là dĩ vãng cao đế tất nhiên sẽ không như vậy khinh suất Chính là này tề ngự y càng ngày càng quá mức, ỷ vào kia một thân cao minh y hề thuật, hoàn toàn không đem hắn cái này đế vương để vào mắt. Hiện giờ còn mệnh lệnh hắn đi làm việc. Nếu là loại này thời điểm không cường ngạnh một ít, phòng chừng ngày sau cả đời đều sẽ bị hắn cấp nghiết ở trong tay. Thân là đế vương vinh quang, căn bản không cho phép bị bất luận kẻ nào xâm phạm. Tê ngự y lại quên mất điểm này, hắn cho rằng chính mình đã bắt được cao đế mạch máu, cho nên mới muốn làm gì thì làm bệ hạ, người nếu làm ra quyết định, kia lão phu hiện tại liền rời đi hoàng cung, chỉ là tề ngự ý để buồn ý uy hiếp cao đế, nhưng không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền đồng ý, cho nên trong lòng thập phần không thoải mái, một tầng tầng lửa giận cuồn cuộn mà ra, thạch lãng ngập trời. Nếu là vị cô nương này cứu không được thái tử điện hạ, kia bệ hạ đến lúc đó đừng tới cầu lão phu ra tay tương trợ, lúc đó chẳng sợ ngươi dùng thiên hạ tới đổi, lão phu cũng tuyệt không sẽ lại ra tay. Hạo nhiên. Chúng ta đi. Một mặt tâm mang từ đấy mắt chợt lóe mà qua, hắn ở đi đến Mạc Thượng Phi bên người khi bước chân dừng một chút, lạnh lùng nói, Mạc Thượng Phi, ngươi cho rằng ngươi nhóm nói này đó nói dối là có thể đủ bảo nhất thời bình an. Đừng quên, Kim Đế ở đuổi giết Y Di Thánh Bạch Trung Thiên. Nếu là làm hắn cho rằng các ngươi thật cùng Y Di Thánh có cái loại này quan hệ, ngươi cho rằng, bằng vào Kim Đế tính tình sẽ bỏ qua các ngươi. 815 chương 815 hạ minh em nhị. Mặc thượng phi mỹ mắt nhảy lên vài cái, lại không nói thêm gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, chuyển hướng về phía tề ngự y tổ tôn, ta tin tưởng kim đế là minh bạch lý lẽ người, không có bất luận cái gì chừng, cứ chứng minh là sư công ra tay, hắn là sẽ không tự tiện động thủ. Hừ, tề ngự y khẽ hừ một tiếng, lắc lắc quần áo, cũng không quay đầu lại rời đi, Cố nhược vân liếc mắt tề ra tổ tôn rời đi bóng dáng, sơ sơ mũi, nàng nhưng thật ra thực hy vọng này đối ra tôn có thể đem chính mình là y y thánh tin tức truyền lại đi ra ngoài, chỉ có truyền đi ra ngoài, sư phụ hắn lao nhân ra mới có thể đủ tìm tới. Bất quá! Mạc thượng phi ra hỏa này kêu khởi sư công tới nhưng thật ra cực kỳ thuận miệng. Cố nhược vân khỏe miệng chịu hai hạ, tầm mắt chuyển hướng về phía cao đế, nhún vai nói, đi thôi. Hiện tại mang ta đi xem một chút thái tử điện hạ, chỉ có nhìn thấy hắn lúc sau ta mới có thể đủ chuẩn bệnh hắn bệnh tình. Hảo! Cao đế gật gật đầu, người tới, bại giá thái tử phủ Ở kiếp trước, Cố Nhược Vân cũng từng gặp qua lưu phong quốc thái tử, nhưng cũng không có bao sâu giao tình. Ấn tượng bên trong nam nhân kia vĩnh viễn đều là một bộ ôn nhuận nho nhã bộ dáng Nhưng mà, đương lại lần nữa nhìn thấy hắn lúc sau, Cố Nhược Vân cũng không cấm sửng sốt một chút. Bởi vì trước mắt nam tử gầy chơ cả xương, không bao giờ phục kết như trác ngọc giống nhau cố tình dai công tử. Một thân vốn là đơn bạc siêm vi che đậy chủ kia toàn thân chỉ có xương cốt thân thể, gương mặt đều lao hãm đi vào, mặt mày sung ra, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng có chút dinh dưỡng bất lương. Nhưng mà, người nam nhân này là Lưu Phong Quốc Thái tử, một người dưới vạn người phía trên nhân vật, dinh dưỡng bất lương. Sao có thể? phu hoàng, hoàng mội. Các ngươi tới. Thái tử bông thư tịch trên tay, dưới cây hoa đào, hắn trên mặt nở rộ ra một mặt ánh mặt trời tươi cười. Phụ hoàng, xin thứ cho hoàng nhi vô pháp đứng dậy nên đón. Ai? Nhìn trước mắt nam tử, cao đế chua xót thở dài một hơi, thân thể của ngươi quan trọng, cũng không cần nên đón. Hiện tại tới nơi này đều không phải người ngoài, cho nên không cần chú ý những cái đó lê nghi. Không phải người ngoài. Nghe được lời này. Thái tử nhưng thật ra sửng sốt một chút. Mặc thượng phi hắn nhưng thật ra nhận thức, chỉ là không biết đã xảy ra sự tình gì, thế cho nên phụ hoàng sưng hô hắn không phải người ngoài. Đến nỗi vị này thanh ý gì cô nương, nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua. Hoàng huynh, gần nhất thân thể tốt không? Tiểu công chúa khách sáo tiến lên do hỏi. Nàng cùng thái tử là cùng cha khác mẹ huynh ngội, cho nên cũng không thân cận, chỉ giới hạn trong mặt ngoài lễ nghi thôi. Thái tử hướng tới tiểu công chúa hơi hơi mỉm cười, chật chuyển hướng cao đế, phụ hoàng, không biết vị này xa lạ cô nương là người phương nào. Nga, nàng là phụ hoàng tân vì ngươi mời đến y hề sư, ngươi trước làm nàng bắt mạch đi. Cao đế lúc này mới nhớ tới cố nhược vân, vội vàng giới thiệu nói. Không cần cố nhược vân lắc lắc đầu, hắn bệnh ta đã đã nhìn ra. Cái gì? Cao đế trái tim đột nhiên căng thẳng, vội vàng hỏi kia không biết Hoàng Nhi còn có hay không chưa khỏi khả năng. Hắn là chúng ta. Chúng ta. Này hai chữ rơi vào cao đế trong lòng, làm hắn con ngươi lập tức trầm xuống dưới. Cố cô nương, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người dùng tà thuật hại chấm Hoàng Nhi? Không tồi cố nhược vân gật gật đầu, là một loại thượng cổ thời đại cổ thuật, có thể khiến người thân thể gây ốm. Này cổ thuật cũng không sẽ làm người lập tức tử vong. Chính là sẽ ở cuối cùng khống chế người nọ tâm thần, thế cho nên trở thành một cái bị người thao tác rối gô giật dây. 816 chương 816 hạ minh em tam, và anh, cao đế giận tí mặt, một quyền rừng ở một bên trên cây, hắn gắt gao cắn răng, mãn nhãn đều là tức giận, là ai? Là ai dám can đảm hãm hại chấm Hoàng Nhi? Chỉ là phía trước tề ngự y thì không phải nói Hoàng Nhi chỉ là sinh bệnh thôi, vì sao sẽ là tà thuật? Phu Hoàng, ngươi cho rằng kia tề ngự ý, ý là cái gì người tốt? Tiểu công chúa cười lạnh một tiếng, trao phúng nói, hắn đều đã thế Hoàng Huynh trị liệu nhiều như vậy thiên, Hoàng Huynh còn không có có thể chuyển biến tốt đẹp, căn bản chính là không có gì thực học đổ vật. Sao có thể cùng mạc đại ca sư phụ so sánh với? Cao đế ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Rốt cuộc tề ngự ý, ý là chỉ ở sau y thánh cao thủ, nếu là liền hắn đều trị không hết chứng bệnh. Chỉ sợ cũng chỉ có thể thỉnh y thánh ra tay. Chỉ là y thánh hành tung bất định, mặc dù là tìm được rồi hắn, hắn cũng chưa chắc liền nguyện ý cứu giúp. Cho nên, cao đế cũng chỉ có thể chết mã trở thành ngựa sống ý đi Cố cô nương, hoàng nhi hắn. Ngươi yên tâm đi, ta đã nói rồi, cứu hắn, là ta vì ta đổ nhi cấp tiểu công chúa đệ nhất kiện xính lễ. Nếu ta nói ra, tất nhiên phải làm đến. Cố nhược vân con ngươi hiện lên một đạo quan mang. Ngự khí thanh đạm bình tĩnh nói, sau đó ngươi cho ta đi chuẩn bị một ít dược liệu, ta tới vì hắn thi trâm. Hảo, chấm lập tức liền phân phó người đi chuẩn bị, chỉ là không biết muốn bao lâu mới có thể chứa khỏi. Ba ngày. Ba ngày, là cố nhược vân cho chính mình nhất bảo thủ một cái thời gian. Bất quá, nếu là dược liệu chuẩn bị cũng đủ, nàng có trăm phần trăm nắm chắc trị liệu. Cao đế ngơ ngẩn, phải biết rằng, tề ngự y lìa dùng mấy tháng thời gian cũng chỉ là làm thái tử thân thể không có tiếp tục thoái hóa lại trước sau vô pháp hoàn toàn trị liệu hảo vị này tuổi trẻ nữ tử lại nói chỉ cần ba ngày ngươi hiện tại liền đi đem dược liệu lấy tới ta cũng muốn làm chút chuẩn bị cố nhược vân mắt nội quang mang hiện lên không nhanh không chậm phân phó nói người tới cao đế tâm thần một trận lạnh giọng mệnh lệnh phía sau thái giám cung nữ các ngươi tất cả mọi người nghe theo cố cô, cô nương sai phái chỉ cần nàng có phân phó Mặc dù là quốc khố đều có thể quay lại tự nhiên. Tiểu công chúa mãn nhãn kích động nhìn cố nhược vân, nếu là thái tử thật có thể khắc phục, tia nàng liền không cần gả cho tề hạo nhiên. Này đối nàng tới nói, mới là tốt nhất tin tức. Người nói cái gì? Hạ ra thư phòng trong vòng, hạ minh bỗng nhiên vô an dự lên, sắc mặt thay đổi thất thường, hỏi, cố nhược vân là y thánh bạch trung thiên đồ đệ. Không tồi chìm trong gật gật đầu. Phía trước ngươi làm ta chú ý cố nhược vân nơi đi, ta liền phái người tiến đến đi theo, lại nhìn đến hắn vào hoàng cung. Sau đó ta khiến cho chúng ta hạ ra xếp vào ở trong hoàng cung thám tử tiến đến tìm hiểu, ai biết liền nghe được bọn họ ở trong ngự thư phòng đối thoại. Khó trách, khó trách nàng phía trước vì y đi thánh biện giải, nguyên lai nàng cũng là y đi thánh đồ đệ. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, gắt gao nắm nắm tay, sắc mặt một mảnh âm trầm. Này liền có thể giải thích nàng vì sao sẽ nhận thức Hạ Nhược Vân. Chỉ là ta lại trước nay không biết ý gì thánh trừ bỏ Hạ Nhược Vân ở ngoài, còn thu một cái đồ đệ. Hạ ba phụ chìm trong con ngươi một mảnh lạnh leo, đáy mắt sát khí lập lòe, muốn hay không ta phái người đi giết nàng. Hạ Minh trầm mặt xuống dưới. Nửa ngày lúc sau, hắn lắc lắc đầu, trong mắt tinh quang hiện lên, không cần. Tuy nói chúng ta ở kim đế trước mặt dùng đủ chứng cứ vu hoan ý gì thánh bạch trung thiên. Nhưng là ta biết kim đế đối với chuyện này vẫn là bán tín bán nghi, cho nên hắn mới hao tổn tâm huyết muốn tìm kiếm ý địa thánh. Cho nên, chúng ta có thể thông qua nữ nhân kia hoàn toàn giá họa với y địa thánh. 817 chương 817 Hạ Minh Ngâm Nhưu 4 Chìm trong có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, Hạ Bá Phụ, chúng ta đây nên làm như thế nào? Rất đơn giản, chìm trong, chuyện này phỏng trừng ở toàn bộ Hạ Gia, cũng cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Hạ Minh nở nụ cười, kia mắt nổi âm mang hiện lên, ta muốn ngươi đi cầu dẫn cố nhược vân. Cái gì? Chìm trong ngây dại, như là không thể tin được chính mình lỗ thai, đầy mặt kinh ngạc nhìn chìm trong. Chìm trong, luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh bằng không, chỉ cần nữ nhân kia thật sâu yêu ngươi, đến lúc đó, ngươi làm nàng làm cái gì, nàng liền sẽ vì ngươi làm cái gì. Lúc đó, ngươi mặc dù làm nàng đứng ra chứng minh xác thật là y thánh giết hạ nhược vân. Nàng cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy Mà nàng nếu thật là y thì thánh đồ nhi Kia nàng lời nói so bất luận kẻ nào đều phải đáng tin cậy Kim đế liền tính không tin cũng cần thiết đến tin Hạ Minh lạnh lùng cười Kia đáp ý biểu tình thực hiển nhiên vì chính mình chủ ý cảm thấy thực vừa lòng Hạ ba phụ, vạn nhất ta thất bại đâu Chìm trong nữ chặt mày, trầm giọng hỏi Thất bại Hạ Minh cười lạnh một tiếng Chỉ cần ngươi nguyện ý ra ngựa Nữ nhân kia tất nhiên sẽ liền thượng câu. Rốt cuộc ở lưu phong quốc nội, người dung mạo cùng thiên phú đều là thượng đẳng, có bao nhiêu nữ nhân có thể chống cự trụ một cái Mỹ nam tử nhu tình thế công. Nếu là ngươi làm xong chuyện này, ta lập tức đem hạ sơ tuyết gả cho ngươi. Hạ Minh này cuối cùng một câu, làm chìm trong tâm dần dần kiên định lên. Hán mặt mày tràn ngập kiên nghị chi sắc, gàn từng chữ một nói, hạ bá phụ, xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ cô phụ ngươi tín nhiệm được thượng cổ thần tháp giả có thể được thiên hạ năm đó tiên đoán hiện giờ còn tại thế gian truyền lưu hạ sơ tuyết mới là thượng cổ thần tháp chân chính người sở hữu sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ lại lần nữa tìm được thượng cổ thần tháp cùng chi khế ước sau đó trở thành đại lục đứng đầu tồn tại lúc đó hắn thân là nàng hôn phu tự nhiên là nước lên thì thuyền lên đến nỗi cố nhược vân rốt cuộc có thể hay không đồng ý cũng không ở chìm trong trong phạm vi hắn cho rằng Chỉ cần chính mình triển khai mãnh liệt theo đuổi, là không có khả năng có nữ nhân có thể chống cự được. Hảo Hạ Minh vừa lòng chụp bàn dựng lên, hắn phảng phất đã thấy được y thánh chết vào kim đế tay, nhịn không được phá lên cười, chìm trong. Ngươi hiện tại liền đi tìm nàng, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này ngươi không thể ở tới hạ gia, ngàn vạn đừng làm cho nàng biết ngươi cùng tuyết nhi sự tình. Chờ ngươi đem nàng hoàn toàn được đến tay lúc sau, chúng ta lại đến thực thi chúng ta kế hoạch. Ý thề thánh, chuyện này không thể trách ta, nếu quái liền trách ngươi năm lần bảy lượt muốn tra tìm đến Hạ Nhược Vân tử vong chân tướng. Ta như thế nào làm loại sự tình này phát sinh? Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể làm người cùng Kim Đế đấu đến vô pháp giàn xếp. Mà ta, liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ vậy, Hạ Minh Tươi cởi càng thêm âm trầm cung đắc ý, thật giống như cố Nhược Vân đã là chìm trong nhương trung chi vật. Ba ngày. Thời gian này bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài. Nhưng đối với Cao Đế tới nói lại so với 3 năm còn muốn dài lâu. Tại đây 3 ngày bên trong, hắn cũng không có trở về Hoàng Cung, mà là trực tiếp ở Thái Tử Phủ Chủ Hạ, để với có thể tùy thời vì Cố Nhược Vân cung cấp yêu cầu đồ vật. Cũng may 3 ngày lúc sau kia một phiến nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc bị mở ra, một bộ thanh y hẻ nữ tử chậm rãi mà ra, sán lạn dương quang chiếu xuống tới. Làm nàng trên chán mồ hôi thập phần tinh ánh dịch tấu. Thế nào? Cao đế nhìn thấy đi ra khỏi cửa phòng Cố Nhược Vân lúc sau, vội vàng tiến lên, do hỏi. Cố Nhược Vân rốt cuộc lộ ra tươi cười, ở nhìn đến trên mặt nàng ý cười lúc sau, Cao đế kia gắt gao dẫn theo tâm hạ xuống. 818 chương 818 hạ minh âm yêu, nam. Hắn đã không có gì sự tình Cố Nhược Vân ngẩn đầu nhìn về phía Cao đế, nói, kế tiếp yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Thực mô liền có thể khôi phục đến trước kia bộ dáng chỉ là nếu ngươi không đem thi hành tà thuật người tìm ra, loại sự tình này khẳng định còn sẽ có lần thứ hai. Cao đế như như mày, chuyện này mặc dù cố nhược vân không nói, hắn cũng biết nên như thế nào làm. Cũng dám ở dưới mí mắt của hắn thương tổn thái tử, những người đó thật đúng là to gan lớn mật. Cô nương, ngươi cứu thái tử, nếu yêu cầu cái gì ban thưởng, chấm tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Ta nói, cứu hắn. Là thay thế mạc thượng phi cấp hoàng gia xính lễ cố nhược vân nuôi mai, đương nhiên, nếu là ngươi thật sự muốn cảm tạ ta nói, vậy làm ta tùy thời có thể sử dụng quốc khố nội dược liệu. Ha ha, này dễ dàng cao đế cởi ha ha hai tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một khối kim hoàng sắc ngọc bài, nói, ngươi cầm trong tay này khối ngọc bội, là có thể đủ tùy ý xuất nhập hoàng cung cùng quốc khố. Thích cái gì dược liệu trực tiếp dọn qua đi là được. cố nhược vân không chút khách khí thu xuống dưới. Ở kiếp trước, nàng cũng đã nhìn trộm Lưu Phong quốc quốc hố, hiện giờ có này cơ hội tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cố tỷ tỷ tiểu công chúa cười hì hì đi lên trước tới, câu lấy Cố Nhược Vân thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, thật sự có thể chưa khỏi hoàng huynh." Nghe được tiểu công chúa đối chính mình xưng hô, Cố Nhược Vân nhưng thật ra ngẩn ra một chút, hơi hơi mỉm cười nói, "Này cũng không có cái gì, về sau ta có thể dạy cho Mạc thượng phi." Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Nàng thân nhân đều không nhiều lắm Cho nên, mỗi một cái Nàng đều thực quý trọng. Đáng tiếc hiện giờ không thể đối mặt Thượng Phi thuyết minh thân phận Chỉ có thể sử dụng sư phụ cái này xưng hô tới chợ giúp hắn Thơ kỷ cao đế con ngươi chuyển động hai hạ Kia trương anh Tuấn Dung nhan thượng Lộ ra hòa ái dễ gần tươi cười Cô cô nương hẳn là mới đến Ngươi hòa thượng phi hai người mang theo nàng Nơi nơi đi dạo đi Có lẽ là cố nhược vân thật sự trị hết thái tử cho nên Cao Đế liên quan đối Mạc Thượng Phi thái độ đều thay đổi. Tề hạo nhiên là tề ngự ý tôn tử lại như thế nào? Này Mạc Thượng Phi chính là Y thánh đồ tôn. Ngay từ đầu có lẽ Cao Đế còn sẽ đối cố nhược vân y dị thuật kiểm giữ một chút hoài nghi, ở nàng tuyên bố thái tử đã khôi phục khỏe mạnh lúc sau, điểm này hoài nghi liền hoàn toàn biến mất. trừ bỏ Y thánh đệ tử ở ngoài, còn có ai có được như vậy năng lực? Nếu Thơ Kỳ thật sự gả cho Mạc Thượng Phi, đối hoàng gia tới nói là một hồi hiếm có kỳ ngộ. "Hào a tiểu công chúa nghiêng đầu, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nịch ngợm tươi cười, "Cố tỷ tỷ, ta đem bằng hưu của ta giới thiệu cho ngươi, tốt không?" "Bằng hữu?" Cố Nhược Vân mở ra, nghi hoặc nhìn mắt tiểu công chúa. "Ta biết Cố tỷ tỷ nhất định rất muốn thấy có một số người, ta có thể đem bọn họ hô lên tới dẫn tiến cấp Cố tỷ tỷ, nếu là bọn họ biết ngươi cùng Hạ Nhược Vân là bằng hưu nói" Nhất định cũng sẽ cùng ngươi thực thân cận. Tiểu công chúa còn không biết Cố Nhược Vân đã gặp qua hạ sơ tuyết cùng chìm trong đám người. Này đây, thiên chân cho rằng có thể làm cho bọn họ trở thành bằng hữu. Mạc Thượng Phi mới dục há mồm lại ở nhìn đến Cố Nhược Vân thần sắc lúc sau, liền đem trong miệng nói nuốt trở vào. Hảo! Cố Nhược Vân nở nụ cười, không biết vì sao, tia tươi cười ở Mạc Thượng Phi xem ra rất là âm trầm, làm hắn tâm đều nhịn không được phát run. cố tỉ tỉ. Ngươi hẳn là biết hạ gia đối ý thánh có chút hiểu lầm, nói không chừng chúng ta có thể thông qua cơ hội này giải trừ hiểu lầm tiểu công chúa chấp hạ đôi mắt, như cũ thiên chân vô tà nhìn cố nhược vân, ta tin tưởng, hạ nhược vân nhất định không phải ý thánh giết chết. Ở tiểu công chúa kia thuần khiết trong lòng, trước sau cho rằng khẳng định là hạ gia đối ý thánh có cái gì hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, hạ gia cũng không phải không nói đạo lý người khẳng định sẽ lại lần nữa đi điều tra rõ chân tướng. 819 chương 819 vô sỉ Chìm Trong, 1. Long vượng tiểu lầu Là lưu phong quốc xếp hạng đệ nhất tiểu lầu, chỉ là kia trang hoàng liền có quý tộc khí thế, mà này, đồng dạng là lưu phong quốc tuổi trẻ quý tộc đệ tử tụ hội địa phương. Lúc này, tiểu lầu ghế lô nội, trong phòng bị đẩy mở ra, Chìm Trong nhíu chặt mày quay đầu nhìn lại, đột nhiên gian, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hắn trong mắt. Làm hắn trọng mắt đống nhiên co chặt Tiểu công chúa Ngươi rốt cuộc tới Ở nhìn đến tiểu công chúa lúc sau Một đám người trẻ tuổi liền cười lớn đi qua Chỉ là trông thấy hắn bên người Mạc Thượng Phi lúc sau Mày bất giác vừa nhỉ Nha Này không phải Mạc Gia Mạc Thượng Phi sao Không Không đúng Mạc Gia đã bị giết Ngươi chỉ là hạ gia cẩu thị vệ mà thôi Ha ha Mạc Thượng Phi lạnh lùng nhìn mắt vừa rồi nói chuyện thanh niên nam tử Liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Người này là Lâm Đại tướng quân tôn tử, cũng là tiểu công chúa từ nhỏ đến lớn người theo đuổi, cho nên đối với thường xuyên xuất hiện ở tiểu công chúa bên người hắn đương nhiên ôm có rất lớn cam thủ. Lâm Duyệt, ngươi làm càn. Tiểu công chúa sắc mặt đại biến, phẫn nộ nói, ngươi tốt nhất quản hảo tự mình miệng, ghi nhớ họa là từ ở miệng mà ra. Lâm Duyệt hừ hừ, ông trầm tầm mắt từ mạc thượng phi trên mặt đảo qua mà qua, mạc thượng phi. Nam nhân nên có nam nhân dạng, ngươi một cái nho nhỏ thị vệ, có thể mang cho công chúa cái dạng gì hạnh phúc. Liên cấp vô hiếm nữ nhân hạnh phúc tư cách đều không có, ngươi còn có cái gì quyền lợi đi theo công chúa. Bang! Tiểu công chúa một cái tắt ném ở lâm duyệt trên mặt, vốn dị thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ nháy mắt lạnh xuống dưới. Lâm duyệt, ngươi thật to gan, nếu là ngươi nói thêm nữa một chữ, bản công chúa hiện tại liền đi tìm lâm đại tướng quân hỏi một chút hắn là như thế nào quản giáo tôn tử. Lâm Duyệt sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, ở trong nhà hắn nhất sợ hai đó là hắn kia đương tướng quân Gia Gia, nếu là làm Gia Gia đã biết tất nhiên sẽ hung hăng giáo hơn hắn. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, tiến đến Mạc Thượng Phi bên người, gián lô thai hắn dùng chỉ có hai người thanh âm nói, Mạc Thượng Phi là nam nhân, cũng đừng tránh ở nữ nhân sau lưng, nếu không nói, chờ lần sau tiểu công chúa không ở, ta sẽ làm người đẹp. Mạc thượng phi trước sau sắc mặt lãnh đạm, không có bởi vì Lâm Duyệt nói có bất luận cái gì tức giận, thậm chí từ đầu tới đuôi, hắn liền không có xem Lâm Duyệt liếc mắt một cái, hoàn toàn đem hắn coi như trong suốt người. Nhưng ngại với tiểu công chúa ở chỗ này, Lâm Duyệt cũng không nói thêm gì, hắn hừ hừ liền lại lần nữa nhập tòa, nhưng mà, kia một đôi lạnh lẽo âm trầm con ngươi lại trước sau nhìn về phía mạc thượng phi, trong mắt là mười phần cựu hận cùng cam thủ. Cố cô nương! chúng ta lại gặp mặt, chim trong hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi đến cố nhược vân trước mặt, kia anh tuấn dung nhan phía trên dương ôn hòa tươi cười, chỉ là này ôn hòa rơi xuống cố nhược vân trong mắt, lại quá mức với rối trá, làm nàng nhịn không được nhíu mày. lục đại ca, nguyên lai các ngươi nhận thức, tiểu công chúa kinh ngạc há to miệng, cứ như vậy, đảo đỡ phải ta hướng các ngươi giới thiệu, đúng rồi, các ngươi nếu nhận thức, kia hẳn là liền biết nàng là hạ nhược vân bằng hữu, hạ nhược vân. Này ba chữ rơi vào đám người bên trong, nháy mắt liền khiến cho một hồi hoành động. Đương nhiên, Hạ Nhược Vân như thế nổi danh, đều không phải là cùng nàng Thiên Phu thực lực có quan hệ, mà là năm đó bởi vì nàng duyên cớ, dẫn tới mạc gia chịu khổ diệt môn thai ương, nàng lại giống như rùa đen rút đầu nút vào, thế cho nên nhiều năm như vậy nàng không hiếu thuận thanh danh đều biểu lộ bên ngoài. 820 chương 820 vô sĩ chìm trong, nhị chìm trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang, hơi lóe lướt qua, rồi sau đó lại lần nữa dùng hắn kia ôn hòa ánh mắt nhìn cố như vân, khỏe miệng lại phía một mặt chua xót, cố cô nương chẳng những cùng vân nhi cùng tên, càng là như thế giống nhau, phía trước chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng khi đó ta còn không biết nàng là vân nhi bằng hữu, đã từng ta cùng vân nhi ái như thế sâu, nàng lại tàn nhẫn ném xuống ta một người, cho nên nhìn đến cố cô, cô nương cùng nàng như vậy giống nhau, ta mới Nhìn không được muốn tiếp cận người, không biết cố cô, cô nương có không cho ta một cái cơ hội. Mọi người nghe được chìm trong nói, mới cường điệu đánh giá hạ cố nhược vân, này vừa thấy sắc thật phát hiện, nàng trên người tựa hồ có hạ nhược vân bóng dáng, dù cho không phải cùng trương dung nhan, nhưng tia phân thanh lanh khí chất cùng nàng căn bản kém vô nhị. Bất quá, chìm trong lời này vì cái gì ở bọn họ xem ra là ở thổ lộ. Tiểu công chúa ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc chấp hạ đôi mắt, Đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, "Lục đại ca, ngươi không phải có tuyết đầu mùa tỷ tỷ sao?" Chim trong cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, "Tuyết đầu mùa là Vân Nhi muội muội, ta ái nàng sâu vô cùng, có thể nào sẽ thích thượng nàng muội muội? Ta là vì Vân Nhi mới chiếu cố tuyết đầu mùa, đối nàng cũng không chi ý, ta ái từ đầu chí cuối đều chỉ có Vân Nhi một người, có lẽ là Vân Nhi không đành lòng ta một mình ở trên đời thống khổ, mới làm Cố cô, cô nương xuất hiện ở ta trước mặt." Để giải ta tương tư chi tình, ta không thể cô phụ Vân Nhi một mảnh khổ tâm. Hơn nữa, ta mỗi lần nhìn thấy cô cô nương, liền sẽ không tự chủ được nhớ tới Vân Nhi. Chìm trong kia đầy mặt thống khổ thoạt nhìn không chút nào làm bộ. Nếu không phải cố nhược Vân kiếp trước sở trải qua hết thảy, phòng trừng cũng sẽ cho rằng chìm trong như thế tưởng niệm thâm ái chính mình. Lục công tử thật đúng là si tình. Ghế phía trên, không biết là ai khai đầu, tức khắc đám người thanh âm trận truyền mở ra. Như thế thâm tình nam tử thật sự là thế gian ít có, Hạ Nhược Vân đều đã chết như vậy nhiều năm, hắn còn thật sâu tưởng niệm nàng. Không tồi, nếu không phải nữ nhân này cùng Hạ Nhược Vân khí chất giống nhau, như thế si tình chìm trong căn bản sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, bất quá chìm trong, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu là ngươi lấy nữ nhân này, liền sẽ mất đi cùng Hạ ra liên hôn cơ hội, tấm tác, hiện tại Hạ ra có kim đế chống lưng. Chẳng sợ lưu phong quốc hoàng đế cũng không dám tùy tiện liền trêu chọc ngươi xác định muốn như thế sao. Chìm trong dơ lên anh tuấn mặt, đầy mặt chân thành tha thiết nói, quyền thế cùng địa vị, đối ta chìm trong tới nói, toàn bộ không có ô hiếm nữ nhân quan trọng. Cố cô nương, người đó là Vân Nhi phải tới chợ giúp ta đi ra thống khổ người, cho nên, đời này kiếp này, ta chìm trong phi người không cưới. Tất cả đều là cùng địa vị, đối ta chìm trong tới nói. Toàn bộ không có ô hiếm nữ nhân quan trọng. Nghe thế câu nói, Cố Nhược Vân thật sự rất muốn cười. Kiếp trước, là ai vì quyền lợi, cho nên từ bỏ nàng cùng Ngọc Nhi. Hơn nữa ở hắn trước mặt sinh sôi đem Ngọc Nhi cơ thể sống tách rời. Mà hiện giờ, nàng như cũ nhớ rõ nam nhân ngay lúc đó lời nói. Hắn nói, Vân Nhi, xin lỗi, ta là một cái rất có giã tâm người, tuyết đầu mùa là thượng cổ thần tháp chân chính chủ nhân. Nàng nhất định sẽ trở thành đại lục trí cường, cưới nàng giả tất nhưng được thiên hạ. Cố cô nương, người là đáp ứng ta. Bất chi bất giấc chung, cố nhược vân bật cười. Nhưng mà, ở nhìn đến nàng tươi cười lúc sau, chìm trong trong lòng vui vẻ, đáy mắt hiện lên một mặt đắc ý, hắn liền biết, nữ nhân cùng nam nhân giống nhau đồng dạng háo sát, không có nữ nhân có thể chống cự trụ Mỹ Nam dụ hoặc. huống chi, chìm trong đối chính mình dung mạo vẫn là rất có tin tưởng.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 Nữ nhân cùng nam nhân giống nhau đồng dạng háo sát, không có nữ nhân có thể chống cự trụ Mỹ Nam dụ hoặc. Húng chi, chìm trong đối chính mình dung mạo vẫn là rất có tin tưởng. Chương 668 vô sỉ chìm trong, tam. Xem đi, nữ nhân này phía trước lại như thế nào trang, lại nghe được chính mình nguyện ý cưới nàng lúc sau đều nhìn không được cười rộ lên. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu yêu hắn, mới có thể bởi vì chính mình như vậy một câu như vậy vui vẻ. Gà cho ngươi. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, kia mặt mày chung tất cả đều là ý cười, câu môi nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam nhân. Ngươi nguyện cưới, ta liền một hai phải gà. Ngươi. Đúng quy cách sao? Chìm trong vốn dĩ đắc ý sắc mặt đang nghe thấy lời này sao bỗng nhiên cứng lại rồi, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, mãn nhãn kinh ngạc nhìn cố nhược vân. Nàng cự tuyệt hắn. Không có khả năng. Trên đời này không có người có thể chống cự hắn dụ hoặc. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ là ở lạt mềm buộc chặt thôi. Loại này tiểu kỹ xảo chính mình ở mặt khác nữ nhân trên người gặp qua rất nhiều. Cố cô nương, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta nguyện ý cưới ngươi, ta bảo đảm, không có người sẽ dám nói ngươi không xứng với ta. Cố nhược vân ý cười doanh doanh, một đôi thanh lanh trong mắt đượm đầy trào phúng, ta nói ngươi hay không nghe không rõ. Ta đang hỏi ngươi, cưới ta ngươi đúng quy cách sao? Muốn cưới ta giả, cần lấy thiên hạ vì xính, chư quốc vì môi, mà ngươi, sợ là cả đời đều không thể cập này kiện. Chìm trong sắc mặt đống nhiên đại biến, con ngươi hiện lên một đạo lênh trầm quan mang, thiên hạ vì xính, chư quốc vì môi. Thật sự là thật lớn khẩu khí. Nữ nhân này cho rằng chính mình là ai. ỷ vào ý, ý thánh cái này hậu trường liền có thể đem mọi người không bỏ ở trong mắt. Đáng tiếc, bị nàng coi như hậu thuận y ghê thánh chung sẽ chết ở kim đế trong tay, lúc đó, đừng nói là chính mình, cho dù là một cái khất cái đều sẽ không cưới nàng. Đủ rồi. Trước sau không có mở miệng chen vào nói tiểu công chúa hét lớn một tiếng, đem chìm trong cấp ngăn lại ở, nàng ánh mắt phức tạp nhìn mắt chim trong, nhấp nhấp môi, nói, "Lục đại ca, nếu Cố tỷ tỷ không nghĩ gả, ngươi cũng đừng bức bách nàng, chúng ta vẫn là trước bắt đầu hôm nay tụ hội, rốt cuộc ta mang Cố tỷ tỷ ra tới." chính là vì giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Chim trong hoán hoán cảm xúc, hơi hơi mỉm cười, "Tiểu công chúa, ngươi yên tâm, cố cô, cô nương là Vân Nhi đưa tới trấn An ta người, ta sẽ không bạc đãi nàng." Tiểu công chúa nhìn mắt chim trong, yên lặng lôi kéo Cố Nhược Vân cùng Mạc Thượng Phi ngồi xuống một bên, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Yến hội liên tục cũng không có bao lâu, liền ở một đám tuổi trẻ đệ tử vui đùa ầm ĩ trong tiếng kết thúc. Đương nhiên, thông qua lần này cơ hội Cố nhược vân đối hiện giờ lưu phong quốc hình thức thuận tiện hiểu biết một chút. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà trải rộng ở toàn bộ lưu phong quốc hoàng thành. An tĩnh trên đường phố, tiểu công chúa dừng bước chân, cố tỷ tỷ vừa rồi lục đại ca lời nói, ngươi đừng để trong lòng. Hắn vô luận nói cái gì, ta đều có thể làm lơ. Cố nhược vân cười cười, chỉ là kia tươi cười chung lại tràn ngập lạnh băng hơi thở, bất quá, nếu là hắn muốn treo chọc ta. Ta đây cũng không cần thiết buông tha hán. Tiểu công chúa thân mình giật mình, cười khổ nói, không biết vì cái gì, ta cảm giác được cố đại ca thay đổi, trở nên thực xa lạ, hoặc là nói, ta từ lúc bắt đầu liền không có thấy rõ quá hán. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía hoa Mỹ không trùng, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chua sót. Tất cả mọi người cho rằng ta thực thiên chân, ta là thiên chân, lại không phải ngốc, phía trước vẫn luôn cho rằng lục đại ca người không tồi, nhưng là trân ái một người, há lại như vậy dễ dàng liền sẽ di tình biệt luyến. Hạ Nhược Vân đã chết 6 năm nhiều, 6 năm thời gian có thể cho hắn phai nhạt một người, nếu hắn thật sự quên nàng, hơn nữa yêu tuyết đầu mùa tỉ tỉ, ta cũng sẽ không trách hắn, rốt cuộc tại đây trên đại lục rất ít có người sẽ vì ái nhân độc thủ cả đời. 822 chương 822 vô sỉ chìm trong, 4. Nhưng là, hắn lại cho thấy chính mình không yêu hạ sơ tuyết, Hắn yêu cùng Hạ Nhược Vân giống nhau, ngươi tiểu công chúa quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, con ngươi như nước giống nhau sạch sẽ thanh triệt, nếu là hắn nói thẳng coi trọng ngươi, cũng hoàn toàn không tính cái gì, nhưng vì sao hắn cố tình muốn quảng cáo dùm bên chính mình ái hạ Nhược Vân? Là vì Hạ Nhược Vân mới coi trọng ngươi, còn nói ngươi là Hạ Nhược Vân đưa đến hắn bên người người, hắn nếu đến bây giờ còn ái Hạ Nhược Vân, là như thế nào làm được đi thích những người khác? Tiểu công chúa Mạc thượng phi tiến lên, gắt gao nắm lấy tiểu công chúa tay. Ở cảm nhận được kêu lòng bàn tay ấm áp lúc sau, nàng run rẩy thân thể mới dần dần bình ổn xuống dưới. Ta vẫn luôn thực tin tưởng hắn, thậm chí tin tưởng hắn nói mỗi một câu. Lại trước nay không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại sự tình này, còn cho rằng ngươi không xứng với hắn, hắn nếu muốn cưới ngươi, vậy ngươi nhất định sẽ gả cho hắn. Tiểu công chúa từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Lại chưa bao giờ có nhìn thấy quá có như vậy người vô sỉ. Còn cố tình đổ vô sỉ này là nàng từ nhỏ đến lớn sở tín nhiệm. Cố Nhược Vân nhìn mắt tiểu công chúa, nhàn nhạt nói, nhân sinh như diễn, nếu người này sinh đều là diễn, kia có chút người tất nhiên là mang theo mặt nạ sinh hoạt. Có một số việc, cũng không phải như ngươi sở nghe nói giống nhau, nếu muốn biết chân tướng, có thể chính mình đi tra. Chân tướng, tiểu công chúa nâng lên ngập nước mắt to. Kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân, sắc mặt có chút trắng bệch hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Phía trước ta ở hạ gia nói qua một câu, nếu đắc tội tên kia cường giả chính là hạ nhược vân, vị kia cường giả vì sao phải buông tha hạ gia, ngược lại đi diệt nàng nhà ngoại. Ngươi, ngươi nói, năm đó sự tình cùng hạ gia có quan hệ. Tiểu công chúa bước chân lảo đảo vài cái, chiều lui về phía sau vài bước, gắt gao lắc đầu, không có khả năng. Này hẳn là không có khả năng. Hạ Minh như thế sùng ái nếu vân tỷ tỷ, hạ sơ tuyết cũng kính nàng vì trưởng tỷ, sao có thể có thể trợ giúp người ngoài thương tổn nàng thân nhân. Ta không tin. Nàng không tin, những năm gần đây nàng sở tín nhiệm người, sẽ là như hạ nhược vân theo như lời như vậy. Nếu thật là như thế, phỏng trừng nàng trong lòng tín nhiệm sẽ lập tức sụp đổ. Hơn nữa, liền tính ta phụ hoàng thân là hoàng đế, cũng sẽ không đi giết hại chính mình con cái. Hạ Minh sao có thể hại chết chính mình huyết mạch? Nếu Vân tỷ tỷ là hắn nữ nhi, hắn không có khả năng hại nàng. Cố nhược Vân lắc lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì, nàng biết tiểu công chúa từ nhỏ thiện lương, sẽ không đi tin tưởng có người sẽ làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình. Chính là, sự thật đúng là như thế. Hạ Minh vì một nữ nhân khác, không tiếc giết hại nàng. Ta có chút mệt mỏi, về trước khách điếm nghỉ ngơi, thượng phi. Ngươi đưa tiểu công chúa hồi cung đi. Cố nhược vân ngáp một cái, sắc mặt có chút mỏi mệt nói. Hào mạc thượng phi gật gật đầu, ta sẽ đưa nàng trở về. Cố nhược vân cười cười, hướng về khách điếm phương hướng đi đến. Nếu nàng nói lại nhiều nói tiểu công chúa cũng không tin, kia cần gì phải nhiều lời. Từ từ, mắt thấy nàng phải rời khỏi, tiểu công chúa tức khắc gọi lại nàng bước chân, cắn chặt ngôi, hỏi, cố tỷ tỷ, trên đời này. Thực sự có phụ thân bỏ được giết hại chính mình nữ như sao? Hồ độc đều không thực tử, sắp có người như thế tàn nhẫn. Liền xúc sinh đều không bằng. Cố nhược vân bước chân một đốn, ném xuống một câu. Đôi khi, có chút người so với xúc sinh, càng như là xúc sinh. Dứt lời, nàng không hề nhiều lời một câu, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. 823 chương 823 vô sĩ chìm trong, nam. Khách điếng ngoại. Cố nhược vân liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở khách điếm cửa nam tử, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, chợt lại bình thường trở lại. Lấy hạ ra ở hoàng thành thế lực, như thế nào không biết chính mình ở tại nơi nào. Cố cô nương. Đương cố nhược vân muốn đi vào khách điếm là lúc, bị một bàn tay cấp bắt được.